Con đường bá chủ, chương 3341, tử thần. Vĩnh Luân cảm giác sinh mệnh đang dần trôi đi, sự sống mãnh liệt mà Vĩnh Sinh điện luôn tự hào lại chưa bao giờ yếu ớt đến như vậy. Trước sự cường hãng đến vô lý của loại quy tắc đang hoành hành trong cơ thể và linh hồn mình, toàn bộ những công pháp, thân thể thuộc về Vĩnh Sinh đều đang tan biến. Càng đáng sợ hơn chính là, Vĩnh Luân không thể nhận thức nổi đó rốt cuộc là loại quy tắc gì. Chết không đáng sợ. Chết nhưng không hiểu tại sao mình chết mới là điều đáng sợ. Thế nên hắn mới gắn gượng, cố hết sức thốt lên. Kẻ nào? Lạc Nam ám sát từ phía sau, ám nhiên trụy thủ xuyên thủng đang điền của con mồi. Bá chủ quy tắc theo miệng vết thương liên tục tràn vào, cướp đoạt sự sống. Lúc này hắn như một sát thủ nguy hiểm bậc nhất hỗn độn. Không để Vĩnh Luân thất vọng, Lạc Nam khẽ thầm thì vào tai hắn. Thần, Huyền, Huân. Ba chữ lại khiến da đầu Vĩnh Luân tê dại. Tóc ghế rợn lên, hai mắt trừng lớn, cảm giác sợ hãi tột đỉnh dân trào trước khi thật sự mất đi mọi sinh cơ. Biến cố xảy ra quá nhanh, chẳng ai nghĩ đến phần thưởng cho người chiến thắng như Hạ Tử Quỳnh lại mang theo một tên tử thần như vậy. Sự xuất hiện của Lạc Nam khiến Vĩnh Xuân và U Minh Dạ phải đình chiến ngay tức khắc. Biến số này quá lớn. Tiểu Luân, Vĩnh Xuân tê tâm liệt phế, đầu bạc rối tung, sắc mặt vặn vẹo vừa sợ hãi vừa phẫn nộ. Dám giết thiếu chủ của Vĩnh Sinh Điện, người ăn gan hùng mật báo rồi sao? Ngươi là kẻ phương nào? Vĩnh Luân vừa là thiếu chủ, vừa là cháu trai của bà ta. Thân là người hộ đạo của hắn, Vĩnh Xuân có trách nhiệm dù phải hy sinh tính mạng cũng phải bảo vệ hắn. Thế nên trước đó đã có ý định để hắn mang theo hạ tử Quỳnh rời đi, bản thân mình ở lại kịch chiến với U Minh Dạ. Nhưng xem ra tất cả đều vô ích, bởi lẽ nếu Vĩnh Luân khi đó lựa chọn rút lui. Tên thần bí kia cũng có thể vô thanh vô thức làm thịt hắn sau đó quay trở lại nơi này tiếp tục ngư ông đắc lợi. Tất cả đều tại hạ tử quỳnh. Chính người lấy mất mảnh gốn của lão phu, U Minh Dạ ánh mắt khóa chặt lấy Lạc Nam, sâu trong mắt có địa ngục hỏa bùng cháy. Đoán đúng rồi, Lạc Nam cười tủng tiểm, bất hủ thần hồn tỏa ra ánh sáng đồng cổ uy nghiêm, xé toạt hồn lực nóng như lửa của U Minh Dạ vừa xâm nhập. Lão già này đúng là nham hiểm. Ngoài mặt thì mở miệng chất vấn, lại âm thầm điều động địa ngục hỏa tập kích linh hồn. Đáng tiếc ở trước Lạc Nam, muốn chơi linh hồn còn kém xa lắm. Chết! Vĩnh Xuân như phát điên, Vĩnh Quang kiếm nâng lên. Vĩnh Sinh trảm, diệt tà. Vận chuyển tất cả kiếm vực, tất cả Vĩnh Sinh thần văn. Vĩnh Xuân dồn hết tất cả sức mạnh vào một kiếm này xông đến. Mặc kệ xúc sinh ngươi là ai, nợ máu phải trả bằng máu. Vị lão phụ xấu xí này có vẻ rất thương cháu trai, ta trả lại hắn cho bà đây. Lạc nam nhét mép. Một tay đặt lên thi thể của Vĩnh Luân nơi linh hồn còn chưa tán. Ma Linh trỗi dậy. Vù vù vù. Ma lực và vong linh quỷ lực dung hợp cùng nhau phủ xuống bao trùm thi thể lạnh lẽo. Ma Linh của Vĩnh Luân cứ thế hồi sinh, cung kính quỳ gối. Tham kiến chủ nhân. Bà của ngươi có vẻ rất nhớ ngươi, nên đón lão cho tốt đi. Lạc Nam cười nói, "Tuân mệnh." Vĩnh Luân song thẳng đến, hai mắt tràn đầy căm hận trừng trừng nhìn nãy nãy của mình, "Dám bất kính với chủ nhân của ta, mau quỳ xuống." "Ngươi, thật tàn nhẫn." Vĩnh Xuân ngửa đầu nổ rống, dẫn đến mức đau thấu tim cang, phun ra một ngụm máu. Vĩnh Quang kiếm không nở chém xuống, chỉ có thể bị động phòng thủ trước một trưởng của Vĩnh Luân, thân thể liên tục lùi bước. Khiến tất cả không thể ngờ chính là từ dưới bóng của Vĩnh Luân Bạch Linh bất chợt bay lên. Hai tay toàn lực trưởng ra, một đội quân sát hồn khủng bố gào thét sau lưng nàng, bạo phát hồn lực đến đỉnh điểm hòa vào thủ trưởng. Nói về chơi hồn, Bạch Linh cũng không thua kém ai. Vĩnh sinh vệ hồn. Vĩnh Xuân phản ứng cực nhanh, kịp thời kích hoạt vĩnh sinh thần văn bao trùm linh hồn tự vệ. Oanh oanh oanh. Thế công của Bạch Linh vẫn mạnh đến mức khiến vĩnh sinh thần hồn chao đảo, từng luôn thần văn ảm đạm yếu ớt. Còn chưa kịp định thần, thì từ dưới bóng của Bạch Linh lại có ma hậu tách ra. Cái gì? Vĩnh Xuân kinh hồn tán đảm, thậm chí hoài nghi nhân sinh trong khoảnh khắc này. Gáy! Lệ ma đào cất lên tiếng gáy kiệt ngạo bất tuần, hư ảnh bác giật ma phượng cùng vũ cử thiên, ma hậu đã thô bạo vung đào trảm xuống. Vĩnh Xuân triệt để lâm vào thế bị động, chỉ kịp thời vung lên vĩnh Quang kiếm ngạnh kháng trực diện. Nhưng ác mộng lúc này mới thật sự bắt đầu. Hàng nghìn vị ma hậu từ bốn phương tám hướng hiện thân, thô bạo tung quyền oanh tạc. Đùng đùng đùng đùng. Hỗn độn sụp đổ, Vĩnh Sinh thần thể nát bấy, Vĩnh Xuân bị đấm dẹp như một bãi thịt nhão, máu nhuộn không gian. Không phải bà ta yếu, mà là địch nhân vừa mạnh vừa đông. Cái này, tình cảnh vừa diễn ra chẳng những khiến U Minh Dạ kinh hải, dù là Hạ Tử Quỳnh cũng trợn tròn đôi mắt đẹp, môi đỏ há hốc, thất thố không thôi. Nàng biết đến sự tồn tại của Bạch Linh Nhưng nằm mơ cũng không ngờ giấu sau Bạch Linh còn có một vị ma tu lãnh diễm tuyệt luân đến như vậy. Thực lực không những mạnh đến đáng sợ, mà ngay cả diện mạo vẫn có thể sánh ngang với thần huyền huân. Vốn hạ tử Quỳnh cho rằng thần huyền huân đã là đệ nhất mỹ nhân, khi diện kiến ma hậu lại cảm thấy hai người bất phân cao thấp. Công tử của nàng rốt cuộc là ai? Bên cạnh hắn có bao nhiêu vị hồng nhan xuất chúng? Không để hạ tử Quỳnh chờ lâu. Chỉ thấy U Minh Dạ lúc này đã kiên kỵ vô cùng, lão vội vàng phớt tay triệu hồi âm ngục đăng, thu thập toàn bộ ác linh, lệ quỷ và oán hồn vào trong đèn, giải trừ vạn hồn tỏa nhật. Hiển nhiên nhận ra đại thế đã mất, muốn giải trừ phong tỏa để trốn thoát. Nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến U Minh Dạ vải cả linh hồn. Chẳng biết từ bao giờ, bao vây bên ngoài vạn hồn tỏa nhật của hắn lại chính là hàng tỷ luồng hồng môn thần văn hình thành kết giới. Hồng mông kết giới đã sớm được Lạc Nam triển khai, phòng ngừa tất cả mục tiêu bỏ trốn. U Minh Dạ tưởng rằng mình là người chủ động, nào ngờ từ lâu đã là một con chim trong lòng. Hồng mông cổ tộc, các ngươi chẳng phải đang gặp đại kiếp sao? Thân mình còn lo chưa xong, vậy mà chạy đến đây gây chiến với Lão Phu, U Minh Dạ âm trầm nói. Khi chứng kiến hồng mông kết giới, bất cứ ai cũng liên tưởng đến hồng mông cổ tộc, Hạ Tử Quỳnh cũng nghĩ như thế. Lạc Nam không có ý định giải thích. Hắn bước đến nơi Vĩnh Xuân đang cố gắng chữa lành vết thương, bá chủ quy tắc hình thành tầng tầng phong ấn như cái lồng giam đem bà ta nhốt vào, vô hiệu hóa toàn bộ thủ đoạn. Không thể không cảm thắng sinh mệnh lực của Vĩnh Sinh Điện lợi hại, bị hàng nghìn ma hậu đấm nát vẫn chưa hoàn toàn chết đi. Pháp tướng thần thông, cách ly dương thế. Nhưng lúc Lạc Nam lơ là, U Minh Dạ vội vàng mở ra vòng xoáy liên kết với âm gian Lão ta muốn trốn về âm gian né tránh tên quái vật trước mặt. Vô hiệu hóa. Thanh âm hờ hững vang lên, vần tiêu với phong thái uy nghi, cao quý không cách nào hình dung hiện thân. Một đầu ngón tay điểm ra, hoàng trung lý sừng sửng tác động đến toàn bộ quy tắc trong không gian này. Pháp tướng thần thông của U Minh Giả cứ thế vô dụng, lỗ đen liên kết với âm gian biến mất như chưa từng tồn tại. Đây, U Minh Giả khiếp sợ tột đỉnh. Cảm giác nguy hiểm bất chợt đến từ phía sau, chỉ thấy Dương dư vung lên song trảo. Sinh tử trảo, âm dương trảo. Bốn loại siêu thần viên mãn lực lượng gào thét, sát thế cùng chiến thế hóa thành thực chất, một vòng tròn như thái cực ẩn chứa sinh tử, âm dương xoay tròn sau lưng nàng. Bạo hồn đao pháp. U Minh Dạ giữ tợn quát, U Minh đao chém thẳng, hàng vạn linh hồn từ trong lưỡi đao bay ra sẵn sàng tự bạo. Nhưng Bạch Linh không để lão đạt thành ý đồ. Ống tay áo phần Phật tung bay. Vô tận yêu hồn dữ dội xông ra, chúng nó hướng về toàn thể linh hồn của U Minh đao xông đến thôn phệ, cắn nút, triệt tiêu lẫn nhau. Bạo hồn đao pháp bị suy yếu đến cực điểm, sinh tử trảo cùng âm dương trảo xuyên qua đao thế, vô thẳng lên mục tiêu. Xoẹt xoẹt, áo tràng bên ngoài là một kiện pháp bảo lập tức bị xé toạt, lộ ra diện mục bên trong của U Minh dạ là lão già chỉ có linh hồn bọc quanh khung xương, hoàn toàn không có nhục thể. Linh hồn của lão ngưng kết đến mức không thua gì cơ thể của một thể tu, bị song trảo của Dương Diêu Dư để lại từng vết sẹo lớn, đau đớn vô cùng. Giám động đến nhị trưởng lão U Minh Hồn Cung, dù hồng mông đạo tổ cũng không cứu được các ngươi. U Minh dạ biết mình rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem U Minh Hồn Cung ra uy hiếp, hy vọng bọn hắn sẽ kiêng kỵ mà buông tha. Đáng tiếc chúng nữ căn bản không bận tâm. Dương Diêu áp sát, ma hậu vung đao. Vân tiêu vô hiệu hóa toàn bộ quy tắc của đối thủ. U Minh Dạ cảm giác ngày tàn của mình đã đến. Bởi vì lão không muốn chia sẻ bí mật các mảnh gốm với bất cứ ai, ngay cả những trưởng lão thân thiết tại Hồn Cung cũng che giấu nên lần này một mình tự rời khỏi âm gian hành động, nào ngờ rơi vào sát trận liên hoàng, chỉ có thể trách lòng tham và giả tâm. Trực giác của U Minh Dạ quả nhiên không sai. Trước thế công liên miên không dứt của chúng nữ, linh hồn của lão tán loạn. Sắc mặt vạn vẹo, u minh dạ ném ra âm ngục đăng. Chết hết cho lão phu, cùng lão phu chôn cùng đi. Lão hóa thành hồn lực tinh thuần sông thẳng vào âm ngục đăng, vừa dùng kiện siêu thần bảo này phòng ngự, vừa cung cấp cho nó toàn bộ sức mạnh đối địch. Ông ông ông! Âm ngục đăng hưng phấn tru lên, hàng chục vạn ác linh, lệ quỷ, oán hồn mang theo hơi thở chết chóc, nguyền rũa, oán khí gào thét lao ra. Chúng nó mỗi một tôn đều sánh ngang hồn thần đạo. Quyết định hủy diệt tất cả. Muốn cá chết lưới rách, lão cậu này thật sự nghĩ rằng đủ tư cách. Lạc Nam buồn cười. Hắn phất tay, bắt Mỹ phiêu hồn đồ bay lên. 69 vị tuyệt sắc Mỹ hồn cơ kết trận từ trong cổ đồ bay ra, bất hủ thần văn bao phủ từng hồn thể xinh đẹp của các ngàn. Linh hồn từ trong âm ngục đang trở thành nguồn dinh dưỡng khổng lồ để các ngàn luyện hóa, đoạt lấy năng lực nguyền rũa, lệ khí, sát khí, oán khí của chúng nó. Ăn cho thỏa thích, Lạc Nam nhẹ bước lên. Ngao ngao ngao ngao. Từ dưới cái bóng của hắn, hỗn độn Long Linh dưới sự thống lĩnh của Linh nhất hưng phấn trỗi dậy. Từng tôn từng tôn ma Long Linh tàn bạo xé rách con mồi, tham lam cắn nuốt. Bạch Linh cùng lúc điều động vong thần trụ và ám hồn chiến kỳ. Ám hồn chiến kỳ cắm giữa trung tâm, gia tăng sức mạnh toàn diện cho hỗn độn Long Linh, dù sao thì chúng nó chính là yêu tộc, được hưởng tăng phúc từ ám hồn chiến kỳ. Vòng thần trụ sừng xẩn tỏa trấn trở thành nơi phục hồi của hỗn độn Long Linh bên trong cuộc chiến hồn quân kịch đấu thế trận hoàn toàn nghiêng về một phía âm Ngục đang ảm đạm phai mờ hồn lực của U Minh Dạ dù nồng đậm như biển cũng không thể nào trụ nổi trước sức thôn vệ luyện hóa của đối thủ thân thể hạ tử Quỳnh run rẫy không ngừng nàng nhìn bóng lưng người Nam nhân đang trưởng khống đại cục nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh đối với sự hiện diện của Vân tiêuêu Dương Duêu Nàng như lạc vào trong mộng Chỉ có trong mộng mới có nhiều nữ cường nhân Có dung mạo khuynh đảo cổ kim như vậy Hạ tử Quỳnh dám khẳng định Ma hậu, vân tiêu, thần huyền huân Chỉ cần một người trong các nàng xuất hiện Ở dục giới Danh tiếng đệ nhất đạo lử của mình Chắc chắn sẽ biến thành hư không Bởi vì đẳng cấp, quá mức chênh lệch So với hạ tử Quỳnh hoảng hốt U Minh Dạ lại cảm thấy tuyệt vọng Đường đường siêu thần đỉnh phong Có được chiến lực kinh khủng Có khả năng ngao du giữa âm gian và dương thế, nắm trong tay đội quân linh hồn đến từ địa ngục hùng mạnh, sau lưng là quái vật khổng lồ u minh hồn cung che chở. Bất cứ nơi nào trong hỗn độn này đều phải cung kính, kiên kỵ lão. Nhưng giờ đây lại bất lực, không có bất cứ tỷ lệ đào vong nào. Áp đảo tuyệt đối. Lúc này lão rốt cuộc hiểu cảm giác năm đó của lão tộc trưởng, thần huyền không của bất hữu cổ tộc. Chính là cảm giác bản thân rất mạnh nhưng lại bị vây công đến đường cùng, bất lực không thể thay đổi vận mệnh. Không, ngươi tuyệt đối không phải người của Hồng Mông Cổ Tộc, U Minh Dạ Nộ Hống. Hồng Mông Cổ Tộc nếu có nhân vật như ngươi, sao lại để tên phế vật Hồng Dương Phong làm thiếu chủ? Ngươi chắc chắn có liên quan đến bất hủ công chúa, nàng ta đã sử dụng được Hồng Mông Thần Lực, ngươi cũng như thế. Đoán đúng rồi, Lạc Nam nhún nhúng vai, nở nụ cười lãnh khóc. Phần thưởng của ngươi là được chết. Hắn đương nhiên không rảnh rỗi đến mức chơi cái trò gì mà một chọi mục theo cách quân tử trước kẻ thù. Cứ vây công đến chết, tận dụng mọi ưu thế, đề phòng tất cả biến số có khả năng xảy ra. Dịch chuyển tức thời, Lạc Nam tiếp cận âm ngục đăng. Bá đỉnh trong tay, 3000 ngàn cực giới vận chuyển, thô bạo đập thẳng, đùng. Như lôi đình phít lịch, âm ngục đăng bị bá đỉnh đập cho tắt đèn, thân bảo hiện ra chàng chịt vết nứt. Mà U Minh Dạ trốn bên trong cũng suýt chút nữa hồn phi phách tán, thương tổ nghiêm trọng. Hắn quá đổi kinh hoàng vội vàng bay ra ngoài. Xoẹt xoẹt xoẹt. Từng lùng bá chủ quy tắc hóa thành xiền xích xuyên thủng thời không, trói chặt vào linh hồn U Minh Dạ. Lão cậu này sống từng ấy năm, thực lực cũng chẳng tiến bộ bao nhiêu, thật sự đáng thất vọng. thần huyền huân thấy vậy khinh bị nói. U Minh Dạ cực kỳ uất ức, không phải lão không mạnh. Nhưng vì phần lớn thời gian của lão dùng để thu thập các mảnh gốm vàng đạo lưu ly bình, ấp ủ giả tâm có được một kiện bất hữu thần vật của riêng mình. Mà đúng là các mảnh gốm đã giúp thực lực của lão gia tăng, bằng chứng là ngay cả Vĩnh Xuân cùng Vĩnh Luân Liên Thủ vẫn không đánh lại lão khi có mảnh gốm trong tay. Đáng tiếc gặp phải tên tử thần đòi mạng, đoạt hồn, cấm kỵ bá hồn nhãn vận chuyển, một vòng xoáy cuồng cuộn bá đạo tươi sống cắn bút, luyện hóa U minh dạ. Bởi vì lão già này chỉ có linh hồn, chẳng khác nào chất dinh dưỡng tuyệt vời cho hồn đỉnh hấp thụ. Khen, U Minh Đào nhận thấy chủ gặp nguy hiểm, nó bạo phát sức mạnh tấn công. Lạc Nam vung ra ám nhiên trụy thủ cười nói. Phần thưởng của ngươi. Con đường bá chủ. Chương 3342, bá chủ đốn ngộ, hoa và kiếm. Ngay khi linh hồn đen kịch của U Minh Dạ bị đưa vào hồn đỉnh. Bất hữu diễn sinh kinh ngâm tụng. Linh hồn không nghe theo sự điều động của lão, bắt đầu phân tán. Lại một lần nữa, U Minh Dạ cảm nhận được sự tuyệt vọng và những cảm giác vừa quen thuộc, vừa khiến lão sợ hãi. Sợ dĩ quen thuộc, đó là vì U Minh Dạ bản thân là một hồn tu cao cấp, chuyên cướp đoạt, thôn phệ, luyện hóa linh hồn của vô số tu sĩ vô tội để có được thành tựu như ngày hôm nay. Mà sợ dĩ sợ hãi, chính là vì lão đang trải qua chính cảm giác đó với tư cách con mồi. Không thể! U Minh hồn cung, U Minh chi thần sẽ không qua cho ngươi. Trong sự bất lực tột cùng, U Minh Dạ lại gào thét thảm thiết với giọng điệu uy hiếp. Yên tâm đi, hôm nay dùng tạm ngươi, tương lai sẽ đến lượt đám lão quái vật ấy. Lạc Nam ung dung hồi đáp. 22 đại đỉnh dung hợp, cung cấp sức mạnh cho hồn đỉnh để nhanh tốc độ luyện hóa. Ý thức của U Minh Dạ theo đó tan rã, dần dần chìm vào bóng tối vĩnh hằng. Hồn lực của Lạc Nam đề thăng. Từng luồn ký ức của U Minh Dạ cũng như thác lũ mà tiến vào tâm trí hắn. Bỗng sắc mặt lạc nam thoáng sửng sốt, sau đó trở nên biến hóa dị thường. Hai mắt hắn nhắm lại. Phu quân, nhận ra trạng thái không phù hợp của nam nhân, thần huyền huân khó hiểu lên tiếng gọi. Chúng nữ bên ngoài rốt cuộc phát hiện hắn không ổn, vội vàng vây lại quan sát. Chàng sao thế? Vân tiêu nhìn hạ tử Quỳnh hỏi. Thiếp không rõ. Đột nhiên công tử như lạc vào thế giới khác vậy. Hạ tử Quỳnh khẩn trương siết tay, ở đối diện với vân tiêu nàng cảm giác áp lực cực lớn. Nàng như một con thiên nga kiêu ngạo lần đầu diễn kiến phượng hoàng tuyệt diễm vô song, bị cả khí tràn của đối phương hoàn toàn lớn ác. Chẳng lẽ bên trong linh hồn của U Minh Dạ còn lưu lại ác chủ bài khiến hắn gặp vấn đề, Dương Diêu nghiêm túc nói. Khí tức linh hồn của Lạc Nam vẫn đang gia tăng. Từ hồn siêu thần Trung Kỳ đang có dấu hiệu tiếp cận hồn siêu thần Hậu Kỳ, chứng tỏ hắn vẫn đang luyện hóa linh hồn của U Minh Dạ. Nhưng hắn không trả lời chúng nữ, lại đang chìm vào trạng thái vi diệu nào đó. Đừng quế rầy, chờ đi, thanh âm của Kim Thần Nhi vang lên. Hắn đang đố ngộ. Hít, chúng nữ nghe vậy âm thầm kinh hải. Lúc này còn có thể đốn ngộ, thiên phú như vậy thật là khủng bố mà. Lạc Nam quả thật đang rơi vào một quang cảnh khác. Hắn như hóa thân thành U Minh Dạ, được tham gia vào một trận chiến theo góc nhìn theo ký ức của đối phương. Mà trận chiến này, chính là thời điểm bất hủ cổ tộc gặp đại nạn. Cổ nhân thường có câu nói máu chảy thành sông, thay chất thành núi để hình dung sự khốc liệt của một chiến trường. Còn cảnh tượng mà Lạc Nam đang nhìn thấy thậm chí còn đáng sợ hơn. Máu tươi nhụn đỏ càng khôn thi thể thậm chí không có cái nào là nguyên vẹn để xếp được thành núi. Như một cái máy xoay sinh mệnh khổng lồ, sẵn sàng nghiền nát tất cả những sinh linh bị cuốn vào trong đó. Tộc nhân bất hữu cổ tộc không giữ lại thân thể, cũng chẳng bảo tồn linh hồn, khi chiến lực đạt đến giới hạn, tất cả đều lựa chọn tự bạo mọi thứ của mình, chấp nhận không được siêu sinh chỉ để kéo theo càng nhiều kẻ thù đồng quy vua tận càng tốt. Ở giữa trung tâm chiến trường là cấp độ đại chiến hoàn toàn khác. nơi đó, Một vị lão nhân tuy già nhưng sống lưng thẳng tắp như trường thương ngạo thiên, thần khoác bất hủ thần bào, tóc bạc không gió tự bay, bóng lưng của hắn khiến siêu thần cảm nhận áp lực cực lớn, sợ hãi không dám nhìn thẳng. Hắn chính là lão tộc trưởng thần huyền không, vị bất hủ thần duy nhất của bất hủ cổ tộc lúc bấy giờ. Xung quanh thần huyền không, gần chục vị nhân vật với đủ loại hình thù tỏa ra khí tức kinh thiên động địa vây khốn. Hiển nhiên bọn hắn chính là bất hủ thần hàng thật giá thật. Như một con sư tử già bị vây giữa đám linh cẩu đói khác. Ánh mắt thần huyền không hằng lên từng tia máu nhưng chứa đầy uy nghi. Theo mệnh lệnh của ông, 20 vị pháp tướng khổng lồ như những hộ vệ thần ầm ầm dung hợp. Bất hủ thần tướng Giáng Lâm. Toàn thân nó được ngưng tụ từ hàng nghìn loại đạo thuộc tính đẳng cấp bất hủ, tỏa ra khí tức như có thể khiến toàn cõi hỗn độn phải cúi đầu thần phục. Vô vàng bất hủ thần văn ngưng kết thành một thanh cử kiếm màu đồng cổ. Lưỡi kiếm sắc bén khiến không gian chung cực xuất hiện từng vết các phẳng lì thẳng tắp. hô hấp lạc nam dồn dập, hai mắt trừng căng lên nhìn lấy cảnh tượng này. Cơ thể của hắn theo quán tính vung tay nâng lên như đang cầm kiếm, phía sau lưng là hư ảnh vạn cổ bá tướng như ẩn như hiện cũng đang làm động tác tương tự. Đây là, thần huyền huân nội tâm run rảy, vô thức dùng tay che miệng. Ở trong ảo ảnh, thần huyền không như cảm nhận được điều gì. Ánh mắt ngang tàn quét đến vị trí của U Minh Dạ đang đứng, trong mắt hiếm thấy hiện lên một tia ôn hòa. Có vẻ chỉ là ảo giác. Bất hủ thần tướng nâng lên cử kiếm, chưa thần lùi bước. Thần huyền không bá đạo tuyên bố. Pháp tướng thần thông, độc tôn nhất kiếm. Nhất kiếm chém ngang đất trời, chiêu thức mạnh nhất của lão tộc trưởng toàn lực triển khai. Một kiếm này định trụ càng khôn, khóa chặt luân hồi, độc tôn thiên địa. Kiếm xuất. Bất hủ chấn kinh, bùm, chợt một tiếng nổ vang lên, cảnh tượng hào hùng sụp đổ. U minh dạ vào thời điểm này căn bản không gánh nổi áp lực từ trận chiến khủng khiếp như vậy, bị dư ba chấn bay. Lạc nam giật mình tỉnh lại, hai mắt mở ra, bạo phát kiếm ý, bá ý kinh người. Hừ, chúng nữ không phản ứng kịp, bị uy thế của hắn ép lùi hàng chục bước mới đứng vững thân hình. Ngươi làm sao vậy? Dương Diêu dư bực bội trừng mắt nhìn hắn. Ha ha ha, lạc nam ngửa đầu cười to. Độc tôn nhất kiếm, thật là hợp khẩu vị của bổn bá chủ. Phu quân, thần huyền huân cảm động miếm môi, nàng không ngờ hắn lại đố ngộ ra được thủ đoạn mạnh nhất của gia gia mình. Trước đó hắn còn đề nghị nàng mô phỏng để học theo, nào ngờ cơ duyên xảo hợp, được tận mắt chứng kiến chính chủ thi triển. Bất hủ thần vây quanh, chỉ cần kiếm trong tay, ta vẫn có thể duy ngã độc tôn. Rống. Vạn cổ bá tướng sau lưng ngửa đầu rít gào, loạn thần kiếm đã hiện ra trong tay của nó. Vô vàng bất hủ thần văn ầm ầm bao trùng loạn thần kiếm, sẵn sàng chém ra diệt sát thần linh. Trở về đi, Lạc Nam đè ép lại sự hưng phấn của vạn cổ bá tướng và thu nó trở về, rất sợ con hàng này khiến mình nhìn không nổi mà đem các hồng nhan ra thử kiếm. Hắn còn chưa điên cuồng đến mức đó. Bất hủ cổ tộc, thật sự là bất hủ cổ tộc. Hạ Tử Quỳnh thất thần lẫm bẩm. Trước đó lời trăng trối của U Minh Dạ đã khiến nàng bán tính bán nghi. Giờ đây được nhìn thấy vạn cổ bá tướng với bất hủ thần văn, sự nghi ngờ hoàn toàn biến mất. Nam nhân này thật sự là nhân vật còn lại của chủng tộc thần bí trong truyền thuyết kia. Điều này khiến Hạ Tử Quỳnh nhiệt huyết sôi trào, hưng phấn không gì tả nổi. Một con chim hoàng yến bị giam cầm trong lòng vô số năm khi lấy lại tự do. Tứ nó muốn đạt được không phải là một cuộc sống yên phận, mà thay vào đó chính là khám phá sự rộng lớn của thế giới, chinh phục những thử thách từ thiên nhiên, bay đến đường chân trời. Mà còn gì hấp dẫn hơn về hành trình chấn hân chủng tộc, lần lượt báo thù. Thực lực của hắn, hành vi của hắn khi nhắm vào U Minh Hồn Cung và Vĩnh Sinh Điện đã chứng minh tất cả, không cần phải giải thích quá nhiều. Hạ tử Quỳnh không sợ ngã xuống, nàng chỉ sợ chết một cách vô nghĩa, phải mất đi trong sạch khiến dân cơ thể cho dục vọng và giả tâm của người khác mà thôi. Đó thậm chí còn không được gọi là hy sinh, mà chỉ là một công cụ tu luyện. Còn nếu được chết trong hành trình báo thù oanh liệt, đó lại là một khái niệm hoàn toàn khác đối với nàng. Ngao ngao ngao ngao. Vô số hỗn độn long linh kích động gào thét. Sau khi thôn vệ đại lượng oán linh, âm binh, quỷ hồn các thể loại của U Minh Dạ, thực lực của chúng nó lại một lần nữa đại thăng. Tuy còn chưa đến mức trở thành hồn siêu thần, nhưng bán siêu thần đã có thể chạm đến. Ăn nò thì trở về đi, Lạc Nam hài lòng nói. Bạch Linh điều khiển vong thần trụ, toàn bộ hỗn độn Long Linh lập tức lao vào, hóa thành từng tôn Long ảnh uống lượng xung quanh thân trụ. Không những hỗn độn Long Linh, mà Bạch Linh cũng được lợi ích rất lớn từ lần này, số lượng yêu quân do nàng bồi dưỡng ra lại gia tăng đáng kể. Chủ công, thiếp thân cáo lui. Hướng Lạc Nam dịu dàng thi lễ, thu hồi ám hồn chiến kỳ và vong thần trụ, Bạch Linh lặng lẽ nhập vào cái bóng dưới chân hắn. Lần này các nàng làm rất tốt. Lạc Nam cười nói, phất tay gọi Bách Mỹ phiêu hồn đồ trở về. Hắn tiếp tục thu vào ám nhiên trụy thủ đang luyện hóa U Minh Đao cùng tất cả chiến lợi phẩm. Giao mảnh gốn của U Minh Dạ cho Vân Tiêu, vạn cổ Lưu Ly Bình lại mạnh hơn một bậc. Đến lúc này... Chỉ còn lại Ma Linh Vĩnh Luân và Vĩnh Xuân đang bị trấn áp. Giữ mạng cho mụ này làm gì thế? Dương Diêu ánh mắt quá dị nhìn Lạc Nam hỏi. Chẳng lẽ khẩu vị ngươi mặn đến vậy? Bốp! Lạc Nam nhìn không được đánh vào mông nàng, Hùng Hằng nói. Nghĩ đi đâu vậy hả? Ta chỉ muốn thử nghiệm xem có luyện hóa được vĩnh sinh thần lực của mụ ta hay không? Tên khốn kiếp, dám đánh mông lão nương. Dương Diêu giận dữ lao đến cắn hắn. Được rồi đừng nghịch. Lạc Nam lát người né tránh, thuận thế đét thêm một cái lên kiều đồn mềm mại, nghiêm mặt nói. Nơi này không tiện ở lâu, nhanh chóng rút thôi. Dương Diêu thở hỗn hển biết mình đánh không lại tên đáng ghét này, chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng. Chúng nữ nhìn nhau nở nụ cười, thầm nghĩ lại có người sắp rơi vào ma trảo. Lạc Nam nhìn thoáng xung quanh, hắn biết một khi hồng môn kết giới giải trừ, vĩnh sinh điện và u minh hồn cung chắc chắn sẽ cảm ứng được thành viên nồng cốt gặp nạn. Thế nên hắn không giải trừ hồng môn kết giới lập tức, mà cẩn thận mở ra hỗn độn hư vô môn. Chúng ta đi, Lạc Nam phất tay ra hiệu. Chúng nữ hiểu ý bước vào. Lạc Nam thu Ma Linh Vĩnh Luân vào ống tay áo, đặt chân bước vào sau cùng, hỗn độn hư vô môn lặng lẽ đóng lại. Không còn lực lượng từ hồng môn đỉnh gia trì, hồng môn kết giới rất nhanh đã tan biến. Sinh cơ đoạn tuyệt của Vĩnh Luân cùng U Minh dạ truyền về thế lực sau lưng chúng. Ngày lập tức, hàng loạt thần thức khủng bố quét đến. Nhìn thấy chiến trường hoang tàn đổ nát, tại chiến trường lưu lại khí tức của U Minh thần hồn, vĩnh sinh thần lực và hồng mông thần lực. Không cần đoán cũng biết nơi này vừa xảy ra đại chiến kinh hoàng do ba thế lực bất hủ gây nên. Về phần ai thắng, ai bại, ai sống, ai chết, tạm thời chưa biết được. Hồng mông cổ tộc, U Minh hồn cung, các ngươi lại gây nên chuyện này sao? Tầng cao nhất của vĩnh sinh điện vang lên thanh âm rét lạnh. Vĩnh sinh điện, hồng môn cổ tộc, ngay cả trưởng lão dưới trướng bổn thần cũng dám ra tay. Tại âm gian lạnh lẽo ngập tràn tử khí, thanh âm không lớn, không vang dội nhưng lại khiến toàn cõi u minh phải kinh sợ. Dương thế, hãy sẵn sàng run rảy trong thống khổ, lạc nam mặc kệ các nội tình bất hủ sắp trở nên hỗn loạn do một tay mình tạo ra. Hắn lúc này dương dương đắc ý ra lệnh cho hồng độn chiến thuyền tăng tốc trở về nguyên giới Trong một tòa lầu cách giữa thuyền, hắn cùng các nữ nhân kiểm kê chiến lợi phẩm, không quên tán thưởng Lần này công lao lớn nhất thuộc về tử quỳnh, đừng khách khí, xem thứ gì thích hợp cứ việc lấy mà tu luyện Nếu không nhờ nàng, hắn sẽ không câu được mấy con cá lớn như vậy Chưa nói đến thế giới bản nguyên của chúng hay tài sản Chỉ riêng báo được một phần thù và lĩnh ngộ độc tôn nhất kiếm đã là đại thu hoạch Môn thần thông này có ý nghĩa quan trọng Nó không những có uy lực cực mạnh Mà còn là biểu tượng của bất hữu cổ tộc Biểu tượng của gia gia thần huyền huân Thân là cháu rễ Lạc nam phải kế thừa và phát dương quan đại Khiến kẻ thù nghe đến là sợ mất mật Thiếp thân nào có công gì Tất cả là nhờ chiến lực của công tử và các vị tiểu thư lợi hại Hạ tử Quỳnh nhẹ giọng đáp Lại nhìn không được ngắm nhìn hương trà lười biến nửa nằm nửa ngồi bên cạnh. Đối với sự xuất hiện liên tục của các vị nữ cường hoàng mỹ, nàng đã sớm mất đi cảm giác kinh ngạc, thật sự chết lặng rồi. Vốn tưởng rằng vừa rồi chiến đấu đã là tất cả, nhưng công tử lại còn một vị sư tỷ chưa đích thân ra tay. Thế không cần được thưởng phải không? Lạc Nam trêu tức hỏi. Cần! Hạ tử Quỳnh miếm môi, hít sâu lấy can đảm nói. Nếu có thưởng... Thiếp mạo mụi nhờ công tử dẫn dắt. Ồ, Lạc Nam hứng thú, dẫn dắt như thế nào? Đôi mắt đẹp của gia nhân lé lên vẻ quyết tâm, nhìn thẳng vào mắt hắn, vô cùng nghiêm túc đáp. Thiếp không muốn làm bình hoa, thiếp muốn được cường đại. Chúng nữ nghe thế cũng cảm thấy đồng cảm với Hạ Tử Quỳnh. Nàng sinh ra từ dục giới, toàn bộ thể chất và thiên phú đều phục vụ cho song tu chi đạo, trong chiến đấu không phát huy được gì. Nhất là chung cực tế mệnh thân lại lớn ác cả tố nữ đạo thể và thần nguyên đạo thể. Một khi xong tu, chung cực tế mệnh thân sẽ hại chết hạ tử quỳnh, tố nữ đạo thể và thần nguyên đạo thể thậm chí còn chưa kịp phát huy công dụng. Tu vi của nàng cao là do đại dục tông muốn được tận dụng chung cực tế mệnh thân một cách trọn vẹn nhất nên mới bồi đắp mà thành. Thế nên từ trước đến nay, nàng như một đóa hoa xinh đẹp được dục giới chăm sóc cẩn thận, chờ ngày hái lấy rồi đón chờ vận mệnh ú tàng. Đối với việc chiến đấu và các thủ đoạn chiến đấu, nàng thậm chí còn thua cả một số siêu thần cấp thấp có kinh nghiệm lão luyện. Hạ tử Quỳnh muốn thoát khỏi số phận bình hoa, muốn trở nên cường đại, muốn người ta quên đi việc nàng chỉ là một vật tế đáng thương hại. Đây chính là cơ hội cả đời có một, nàng không thể bỏ qua. Nàng tin công tử sẽ giúp được mình. Nhìn chăm chú vị nữ siêu thần viên mãn trước mặt. Nàng đang không ngừng ngại hạ mình để cầu khẩn một vị siêu thần trung kỳ giúp mình thoát ly số phận. Dám nghĩ, dám làm. Mỹ nhân xinh đẹp, làm đóa hoa có gì không tốt? Lạc Nam ung dung hỏi. Hạ tử Quỳnh cắn chặt môi, nhẹ cúi đầu, giấu đi viền mắt ẩn đỏ. Trái tim nàng hụt hẳn, hắn thật sự chỉ xem mình như một đóa hoa, nắm xong rồi là không còn giá trị. Ta thích nắm hoa, nhưng cũng thích vung kiếm. Lạc Nam với tay nâng cầm nàng lên. Mỉm cười hỏi, sao không vừa là hoa, vừa có thể là kiếm? Con đường bá chủ Chương 3.343, lôi thần mạnh nhất Hoa và kiếm Đôi mắt của hạ tử Quỳnh vốn mông lung trở nên sáng ngời, nhịp tim vô thức đập thình thịch Nàng hoạt động ở thiên hoa lâu nhiều năm, nghe vô số lời tán tỉnh từ những tên nam nhân trăng hoa, đủ mọi thành phần, đủ mọi thể loại Nhưng tất cả cộng lại đều không thể sánh bằng một câu nói của nam nhân trước mắt Bởi vì hắn đã thật sự đã đánh trúng nội tâm của nàng Xin công tử hãy giúp ta Hạ tử Quỳnh chân thành nói Đồ dẻo miệng Hương trà bên cạnh lầu bầu Dương diêu dư gật đầu tán thành Dù là các nàng cũng không thể không cảm thắng thủ đoạn tái gái của tên này lão luyện thuần thuộc Thân là nữ tu sĩ Ai chẳng muốn vừa xinh đẹp vừa cường đại Hắn là nam nhân có thể giúp nữ nhân đạt được điều đó Vì thế vô hình tỏa ra sức hấp dẫn lạ thường Lạc Nam nhẹ vuốt cầm, Hạ Tử Quỳnh có ưu thế vượt trội so với phần lớn tu sĩ trên thế gian này, đó là tu vi vốn đã cực cao. Đại dục tông dốc lòng thúc đẩy tu vi của nàng thăng cấp mà không cần phải trải qua những trận chiến sống còn, cũng chưa từng đương đầu với nguy hiểm. Lần cố gắng đào tổ khỏi dục giới có lẽ là lần hành động thử thách lớn nhất trong đời nàng, nhưng cũng ưu tiên việc bỏ trốn thay vì chiến đấu trực diện. Nếu tu vi đã đáp ứng... Vậy chỉ cần gia tăng chiến lực để đuổi kịp Tu Vi, thậm chí là vượt qua Tu Vi. Chuyện này không hề đơn giản, cũng không thể nóng vội. Nàng thích kiểu chiến đấu như thế nào? Lạc Nam cười hỏi. Biến ảo khó lường, thô bạo trực tiếp, ỉ vào tốc độ, trưởng khống thuộc tính, tận dụng thiên phú, có rất nhiều phương thức khác nhau. Điều cần làm đầu tiên chính là xác định được phương hướng phát triển sao cho phù hợp nhất với bản thân mình. Hạ tử Quỳnh suy tư hồi lâu, khẽ hỏi hắn. Còn công tử thì sao? Ngươi ưa thích chiến đấu như thế nào? Thủ đoạn chiến đấu của ta rất đa dạng, thay đổi tùy vào tình huống, nhưng ta ưa thích nhất là bá đạo nghiền ép. Lạc nam không chút chần chờ đáp. Trong hoàn cảnh thực lực cho phép, ta chưa từng dây dưa dài dòng, cứ trực tiếp quét tan tất cả chướng ngại vật trước mắt. Đừng cố gắng học theo phu quân. thần huyền huân cho hạ tử Quỳnh lời khuyên. Chàng khác với tất cả người ở đây, xuất phát điểm chỉ là một phàm nhân. Phải trải qua không biết bao nhiêu trận chiến, bao nhiêu thử thách rèn luyện tâm cảnh để leo lên từng cấp bậc đối thủ cũng đi từ yếu đến mạnh, từ ngang cấp đến vượt cấp, từ ít cho đến nhiều, thậm chí có thời điểm một người địch cả một thế giới. Đây là thứ mà tu sĩ có xuất phát điểm từ thế giới cao hơn không thể nào có được, trừ phi dám phế bỏ tu vi, trọng sinh tu luyện lại từ nơi thấp kém nhất. Hít! Nghe xong lời này, mấy nữ đều phải hít một hơi, cực kỳ không phục. Các nàng không thể tưởng tượng nổi từ một phàm nhân đạt đến trình độ gần như vô địch trong siêu thần phải trải qua những gì. Chẳng trách hắn lại nghịch thiên như thế. Một thân bản lĩnh của Lạc Nam là được tôi luyện qua từng trận chiến, nói về số trận chiến mà hắn đã trải qua, dù là thần huyền huân hay bất cứ thiên tài nào ở chung cực giới cũng không thể so sánh. Bởi lẽ dù là những sinh linh tầm thường nhất ở chung cực khi sinh ra cũng đã là thánh cấp. Nguồn nguyên khí dồi dào và quy tắc cao cấp ở trung cực giới không cho phép nó tạo ra những sinh linh có đẳng cấp thấp kém. Một ngọn cỏ ven đường được hấp thụ nguyên khí cũng trở thành thánh dược, một sinh mệnh trong bụng mẹ 9 tháng 10 ngày được hấp thụ nguyên khí cũng đủ tiến vào thánh cấp. Đương nhiên đối với thế giới có đẳng cấp cao nhất như trung cực mà nói, thánh cấp chỉ là khởi đầu, còn chưa đủ tư cách được xem là con sâu cái kiến. Thần đạo tại trung cực, đôi khi còn bị xem là kiến mà. Còn Lạc Nam thì sao? Phàm Nhân, Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan Nguyên Anh, Hóa Thần, Luyện Hư, Hợp Thể, Độ Kiếp, Bán Tiên, Chân Tiên, Cực Tiên, Ấc, Tiên, Ngọc Tiên, Tiên Vương, Tiên Tôn, Tiên Đế, Ngụy Thánh, Nhập Thánh, Thánh Giả, Tiểu Thánh, Đại Thánh, Thánh Tướng, Thánh Vương, Thánh Tôn, Thánh Hoàng, Thánh Đế, Chí Tôn, Đạo Cảnh, Đại Đạo Cảnh, Thiên Đạo Cảnh, Thần Đạo Cảnh, Siêu Thần Cảnh. Đây chỉ là những đại cảnh giới xem như các cột mốc lớn, còn chưa kể từng tiểu cảnh giới ở bên trong đó. Nhớ lại mình từng bước đi đến ngày hôm nay, dù là Lạc Nam cũng phải ngậm ngùi. Tuy rằng trí nhớ của một cường giả là vô hạn và vĩnh cửu, nhưng e rằng đã có rất nhiều kẻ thù đã bị Lạc Nam lãng quên trong vô thức, trừ phi có người chủ động nhắc lại, bằng không hắn cũng khó lòng mà liệt kê ra được từng khuôn mặt, từng cái tên đã ngã xuống trong tay mình. Lạc Nam nhấp một ngụm trà. Nắm tay thần huyền huân nở nụ cười. Nàng là người đầu tiên đồng hành cùng hắn, sau đó là yên nhược tuyết, rồi từng bóng hồng, từng thân ảnh xinh đẹp cứ thế hiện ra. Hắn được các thê tử giúp đỡ, bồi dưỡng, thậm chí cứu mạng. Nếu không có các nàng, sẽ không có hắn của ngày hôm nay. Thần huyền huân cũng nhu tình nhìn nam nhân mà mình lựa chọn, chỉ có nàng biết rõ mọi thứ về hắn, có được hiện tại thật sự không dễ dàng chút nào. Thoát khỏi dòng suy nghĩ. Lạc Nam hỏi, thế nào? Có ưa thích kiếm? Đao? Vũ khí loại nào? Hay loại vũ kỷ gì? Hạ tử Quỳnh trầm tư thật lâu, có phần ngưỡng nguồn đáp. Trước đây thiếp chỉ tìm thấy niềm vui ở cầm kỳ thi họa, khiêu vũ và cất giọng hát, thậm chí còn chưa từng cầm một kiện vũ khí. Muốn một người không có kinh nghiệm chiến đấu như nàng trả lời câu hỏi như vậy thật sự rất khó, thế nên nàng mới cần đến sự dẫn đạo của hắn. Cầm kỳ thi họa đều là đạo. Vũ và hát cũng là đạo, Lạc Nam cười nói. Nếu đó đã là sở trường, lại còn là những lĩnh vực mà nàng thích, tại sao không phát huy chúng thành năng lực chiến đấu? Thân pháp như khiêu vũ, tiếng hát khiến địch nhân thần hồn điên đảo, cầm âm, họa thuật đều là thủ đoạn có thể phát huy tác dụng lớn về cả công kích, phòng ngự, hỗ trợ. Bản thân các nàng họa thủy, thi hồng nhan hay cầm giao nhã chỉ tinh thông một loại đạo cũng có chiến lực không tầm thường. Huống hồ là hạ tử Quỳnh nắm giữ tất cả. Chẳng qua từ trước đến giờ nàng chưa từng vận dụng các sở trường của bản thân trong chiến đấu nên chưa thể tìm ra phương hướng mà thôi. Ta có thứ này. Dương Diêu bỗng nhiên cười tủng tiểm, từ trong những chữ vật lấy ra một quyển sách cổ, mở miệng giới thiệu. Đây là công pháp. Lời còn chưa hết, Lạc Nam đã lên tiếng cắt ngang nói. Là công pháp thích hợp với tử Quỳnh, định chào hàng với giá cao đúng không? Bị hắn nói trúng tim đen. Dương diều bất mãn hơn một tiếng, đúng thế thì sao? Không cần. Lạc Nam lắc đầu. Cái nàng ấy thiếu không phải công pháp, vũ kỹ hay các thủ đoạn, mà thiếu nhất là kinh nghiệm chiến đấu, đây là điều không thể bù đắp được dù tu luyện bất cứ thứ gì. Phu quần nói không sai, dù cho một thiên tài sinh ra với tu vi đạo cảnh, tu đến siêu thần cảnh cũng đã trải qua vô vàng trận chiến. Thần huyền huân nói, để tử quỳnh có thể chiến đấu sòng phẳng với nhân vật cung cấp, Bắt buộc phải rèn luyện khả năng chiến đấu cho nàng, sau đó hãy tính đến những thứ như công pháp, vũ kỹ Vậy thì đơn giản thôi, ta để bảo chủ hoặc quân đội đánh với nàng ấy trong gia tốc trận, tiến hành rèn luyện. Hương Trà đề nghị. Cũng không được, bởi vì rèn luyện vĩnh viễn chỉ là rèn luyện, không bao giờ có được cảm giác chiến đấu sinh tử một cách chân thật. Lạc Nam lắc đầu. Cái này không được, cái kia cũng không xong. Dương Diêu lít xéo mắt. Vậy ngươi có kế hoạch gì? Hạ tử Quỳnh cũng chờ mong nhìn hắn. Luân hồi thụ, lạc nam nhún nhún vai. Ta sẽ nhờ ông ấy đưa tiềm thức của nàng vào luân hồi, trải qua những kiếp sống phải chiến đấu khốc liệt nhất từ thấp đến cao, có như thế mới nhanh chóng đạt được kinh nghiệm. Kinh qua vạn kiếp, thậm chí nàng có thể tự sáng tạo vũ kỹ, công pháp hay thủ đoạn thích hợp với năng lực của mình. Người ngày cả luân hồi thụ cũng có, dương diêu nghe vậy kinh hải. Đội ơn công tử bồi dưỡng. Hạ Tử Quỳnh mừng rỡ cảm kích. Kiến thức nàng không kém, đương nhiên hiểu luân hồi thụ là gì. Mệnh thiên nguyên chủng quý hiếm như vậy, dù là những nội tình bất hủ cũng không dễ dàng có được đâu. Nàng thật sự rất may mắn khi gặp được nam nhân này. Phu quần rất thông minh, Vân Tiêu và Thần Huyền Huân đều tán thành cách dẫn đạo của Lạc Nam. Chờ Hạ Tử Quỳnh từ trong luân hồi tiến ra đã có được kinh nghiệm nhất định, sau đó lại tham gia vài trận chiến là dần thích nghi được với thực tế. Dễ dàng hơn một trang giấy trắng như hiện tại rất nhiều Lạc Nam lại giao cho các nàng kiểm tra chiến lợi phẩm Riêng hắn thì bước đến chỗ của Vĩnh Xuân đang bị phong ấn Dư nghiệt, người chết không yên lành Tất cả bất hủ nội tình sẽ hợp lực trù diệt ngươi Vĩnh Xuân trừng đôi mắt lạnh lẽo nhìn hắn quát lên Đúng là không phải người già nào cũng đáng kính Lạc Nam nhét mép Hắn lười nói nhảm Trực tiếp đặt tay lên đan điền tam trưởng lão của Vĩnh Sinh Điện Trong lòng bàn tay, thôn phệ ma nhãn mở ra, như một cái lỗ đen vô tận tuôn trào hấp lực dữ dội. Vù vù vù vù. Sức mạnh thôn phệ cực lớn, vĩnh sinh thần lực trong cơ thể một vị siêu thần viên mãn như biển cả bị hút ra tiếng vào đan điền của Lạc Nam. Bất hủ diễn sinh kinh vận chuyển. Vốn hắn muốn thử giống như hồng môn thần lực tạo ra hồng môn đỉnh, hy vọng vĩnh sinh thần lực sẽ giúp mình tạo ra vĩnh sinh đỉnh. Nào ngờ toàn bộ vĩnh sinh thần lực tiến vào đan điền không tạo nên hiện tượng tụ đỉnh, thay vào đó lại bị sinh mệnh đỉnh hấp thụ. Ngươi, vĩnh xuân suy kiệt, tu vi điên cuồng rơi xuống. Ta hiểu rồi, lạc nam ánh mắt sáng lên. Vĩnh sinh chính là hình thái đẳng cấp cao hơn của sự sống, có cùng bản chất với sinh mệnh nên bị sinh mệnh đỉnh hấp thụ. Lúc này đây, sinh mệnh đỉnh đang biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kích thước to lớn hơn, sở hữu thêm vĩnh sinh thần lực. Có được hàng trăm vạn đường vĩnh sinh thần văn bao trùm trên thân đỉnh. Sinh mệnh Pháp tướng ngửa đầu gầm thét, nó tiếp nhận lực lượng mới, dung hợp cùng vĩnh sinh Pháp tướng, toàn thân được bao trùm bởi vĩnh sinh thần văn. Sinh mệnh Pháp tướng như được lột xác, ngay cả Pháp tướng thần thông, cải tử hoàng sinh của nó cũng không còn bị giới hạn vài chục năm thời gian thi triển. Thay vào đó, mỗi lần thi triển sẽ tiêu hao sạch sẽ lực lượng bên trong sinh mệnh đỉnh, chỉ cần hồi phục là có thể tiếp tục sử dụng. Khí tức của Lạc Nam lại gia tăng, đạt đến tiệm cận siêu thần hậu kỳ. Đưa mắt nhìn lại, Vĩnh Xuân đã hóa thành một cổ thay khô, sinh cơ cạn kiệt. Thế giới bản nguyên của mụ ta bay ra, bị Lạc Nam tiện tay chụp lấy. Ma Linh trỗi dậy. Lạc Nam không quên thu thêm một nô lệ tu vi cao, trực tiếp phục sinh Vĩnh Xuân ở trạng thái Ma Linh. Tham kiến chủ nhân, Ma Linh cung kính quỳ gối. Hắn động ý niệm. Vô số vĩnh sinh thần văn bao trùm lên cơ thể. Thử dùng nguyệt hồng kiếm chặt xuống một tay, cánh tay khác lập tức mọc ra, máu thậm chí còn chưa kịp chảy xuống. Ha ha ha, rất tốt. Lạc nam phá lên cười dài. Vĩnh sinh thần thể và bất hủ bá cực thể kết hợp, dưới bất hủ thần ai có thể giết ta. Nhìn bóng lưng của nam nhân, từng đôi mắt đẹp phía sau lué lên dị sắc. Hắn này càng bá đạo. Lệnh cho ngươi đem theo số tài nguyên này đến bích giới giúp thế tử của ta tỏa trấn và phát triển thế giới đó. Lạc Nam ném cho Vĩnh Xuân một túi trữ vật, nghiêm nghị nói: "Nên nhớ không được để lộ thân phận liên quan đến Vĩnh Sinh Điện." "Tuân lệnh chủ nhân." Vĩnh Xuân khom lưng cúi đầu tiếp nhận túi trữ vật, thả người bay đi. Lạc Nam hài lòng gật đầu. Bích giới chính là thế giới của đế Lạc, hắn không muốn nàng bận tâm về chuyện quản lý thế giới cho nên giao phó cho Vĩnh Xuân làm thay. Với một ma cấp siêu thần viên mãn, Toạ trấn bí giới thật sự quá mức dễ dàng. Lạc Nam muốn tạo điều kiện để nữ nhân của mình có thể tập trung gia tăng tu vi thay vì phải phân tâm quản lý thế giới. Có các ma linh làm nhiệm vụ, nếu như thế giới gặp nạn, hắn có thể vong linh dịch chuyển mà đến, thoải mái vô cùng. Người giúp các lão bà lại quên mất trách nhiệm của mình, hương trà chợt hư một tiếng. Trách nhiệm gì của ta? Lạc Nam sửng sốt. Tìm người kế thừa vị trí tại độ đạo môn. Hương Trà thẳng nhiên nói, ai nói ta vô trách nhiệm, Lạc Nam tự tin cười đáp, ta có nhân tuyển rồi, chính là kiếp thương sinh. Lần trước hắn đã chỉ lộ tuyến cho kiếp thương sinh và người yêu của y lên đường đến nguyên giới. Với thực lực và nhân phẩm của kiếp thương sinh, có thừa tư cách tiếp nhận vị trí hộ thần trưởng lão. Kiếp thương sinh hiện tại chỉ muốn trải qua một đời bình yên bên cạnh người yêu, vừa vặn có thể tỏa trấn ở độ đạo môn, hợp tình hợp lý. Chưa kể ở nguyên giới có kiến một thần thụ, sẽ giúp lôi thuộc tính của đối phương mạnh mẽ hơn. Hóa ra ngươi đã có tính toán, vậy ta yên tâm. Hương trà hài lòng gật đầu. tốc biến triển khai, lạc nam đã xuất hiện bên cạnh nàng, nhét mép cười xấu xa. Ta đã an bài mọi thứ, bao gồm cả việc tuyển cho lạc gia mấy vị phu nhân. Nói xong hung hăng hôn lên má nàng một ngụm. Đáng ghét, hương trà hờn dỗi không thôi, một vùng biển lôi vô tận. Nơi có hàng nghìn loại đạo lôi cấp bậc bất hủ rít gào. Nơi này cả bầu trời, mặt đất, không gian, đều bị nhấn chìm trong lôi hải. Bên ngoài biển lôi, một vị trung niên nhân thân mặt trường bào, quanh người có hàng trăm loại đạo thuộc tính cao cấp đang luân chuyển, diện một nghiêm nghị đang cung kính quỳ gối. Hắn chính là phụ thân của Thập Hằng, Thập Phương các Chủ, Thập Định. Thân là các chủ có đại thế lực, có tu vi siêu thần đỉnh phong, thế nhưng Thập Định lại đang quỳ bên ngoài biển lôi đình. Toàn bộ thế gian, người có thể khiến Thập Định quỳ chỉ có sư phụ hắn, nhân vật được xưng là lôi hệ cường giả mạnh nhất chung cực giới, chấp trưởng bất hữu thần binh, hạo thiên chùy Thập Định đã quỳ ở đây vài năm kể từ khi hồn bài của nhi tử Thập Hằng vỡ nát. Hắn biết Thập Hằng đã vẫn lạc ở hỗn độn. Tuy nhiên hỗn độn vô tận, muốn tìm hung thủ khó như mò kim đáy biển. Thế nên Thập Định mới quỳ ở nơi này, chờ sư phụ xuất quan cho mình một hướng giải quyết. Thù mất con, không thể không báo. Đúng lúc này. Oanh oanh oanh. Bất hủ lôi hải cùng nổ thét gào. Từng con sống lôi đình đủ sức diệt tất cả cường giả bên dưới bất hủ thần nếu không may bị cuốn vào. Lôi hải tách ra, một vị nam tử như lôi thần hàng thế ngang tàn xuất hiện. Mỗi bước chân của hắn đều có lôi đình nâng đỡ, mỗi động tác của hắn đều gây nên thần lôi cộng hưởng, ánh mắt của hắn mang theo lôi đình vạn kiếp, sấm chớp ầm vang như trống trận nổi lên. Áp bách không thể tưởng tượng nổi. Toàn thân thập định bị áp nằm dẹp ở trên đất, nhưng ánh mắt đại hừng hợp sự cuồng nhiệt, khuôn mặt lại ngập tràn sùng bái và kính sợ. Sư phụ rốt cuộc xuất quan. Bất hủ lôi thần, lôi chấn thiên. Con đường bá chủ. Chương 3344, Hội nghị bất hủ. Lôi hải tán đi, bất hủ lôi thần, lôi chấn thiên rốt cuộc xuất hiện trong tầm mắt thập định. Đồ nhi tham kiến sư tôn. Hợp định kính cẩn lên tiếng. Chuyện nhi tử của ngươi vẫn lạc, vi sư đã sớm biết được. Lôi chấn thiên lãnh đạm đáp. Tuy nhiên hiện tại vi sư có chuyện quan trọng hơn phải làm. Không sai, lần này sở dĩ lôi chấn thiên xuất quan là liên quan đến dư nghiệp của bất hữu cổ tộc và giải quyết hồng môn cổ tộc. Đại sự như thế, hắn buộc phải đích thân ra tay. Còn về cái chết của một tên đồ tôn chỉ là chuyện quá nhỏ, không đáng xem trọng. Sư tôn Đồ nhi đương nhiên không dám làm phiền ngài vì tiểu hàng báo thù. Thập định trịnh trọng hít sâu một hơi, thành khẩn nói. Chỉ mong sư tôn thương tình ban phát chút thủ đoạn, để đồ nhi có thể tự tay báo thù cho nhi tử. Lồi chấn thiên ánh mắt lấp lué, cả đời hắn chỉ thu ba người đồ đệ, từ trước đến nay luôn trung thành tận tụy. Nghĩ đến đây, lồi chấn thiên bỗng nhiên vung tay về phía đệ tử. ầm có tiếng nổ tung vang lên, cơ thể thập định tué máu. Một loài đạo lôi như trường thương gào thét xông thẳng vào cơ thể của hắn. Dù là siêu thần đỉnh phong, thập định vẫn cực kỳ thống khổ khi tiếp nhận cổ sức mạnh kinh hoàng này. Bởi vì cái thứ lôi đình đang tàn phá cơ thể hắn chính là đạo lôi cấp độ bất hủ, một trong rất nhiều loại đạo lôi của lôi chấn thiên. Tùy chỉ là một loại vẫn khiến siêu thần đỉnh phong như thập định cảm thấy quá tải, không thể gánh nổi. Da thịt của hắn bạo liệt, xương cốt sụp đổ, linh hồn như bị nghiền nát. Cũng may có lôi chấn thiên ở bên cạnh dùng quy tắc bảo trụ mạng sống của hắn, giúp hắn trị thương và áp chế sự táo bạo của đạo lôi, trầm giọng nói. Vì sư ban cho ngươi thần thương cuồng lôi, có nó trong tay, dưới bất hủ thần ngươi là vô địch, có thể tung hoành hỗn độn. Vài phút sau, thập định dần dần thích ứng, cơ thể lập lè lôi đình cùng nộ, hư ảnh một thanh lôi thương lập lè kim quang như ẩn như hiện trong lòng bàn tay. Hai mắt của hắn lé lên sự cuồng nhiệt, vừa mừng vừa sợ quỳ bái. Đội ơn sư tôn Cứ như thế lôi chấn thiên gật đầu lôi trảo vô rách không gian Đặt chân bước vào Chỉ thoáng chốc đã biến mất dạng Thập định đứng lên Cảm nhận được sức mạnh chưa từng có từ trước đến nay Đang luân chuyển trong cơ thể Hưng phấn cùng tiếu Hỗn độn, hãy rung rẫy đi Hắn lấy ra thập phương chủ lệnh Linh hồn truyền vào, uy nghiêm truyền âm Toàn bộ quân đội Hộ pháp và trưởng lão của thập phương các tập hợp Theo bổn tọa huyết tẩy hỗn độn, không gian sụp đổ, trong đại điện cổ xưa, nơi có một chiếc bàn đá phủ đầy rêu phong, cũng không biết là đã trôi qua bao nhiêu năm tháng. Lôi đình lế lên, lôi chấn thiên đã xuất hiện tại chỗ này. Quét mắt nhìn, xung quanh bàn đá đã có không ít thân ảnh. Đã lâu không gặp, lôi chấn thiên nhét mép. Ha ha, đúng là đã quá lâu rồi. Một nam tử trung niên thân hình vạm vỡ, thân khoát chiến giáp, sắc mặt cuồng ngạo cười ha hả. Kể từ khi thanh trừng tộc kia, chúng ta lại ăn ý gặp nhau tại nơi này. Hắn chính là bất hữu khí thần, chủ nhân của Vạn Binh Sơn, Binh Ngạo. Chỉ tiết một vị đồng bạn năm xưa đã phản bội. Vạn Vũ Chi Chủ, lãnh tàn cất giọng tàn nhẫn. Bao che, hợp tác với Dương Nghiệt, dù nguyên nhân là gì, chắc chắn không thể tha thứ. Ở xung quanh, những người còn lại sắc mặt lạnh lùng. U Minh Chi Thần của U Minh Hồn Cung, bất hữu khí thần của Vạn Binh Sơn. Bất Hủ Lôi Thần, Lôi Chấn Thiên, Vĩnh Sinh lão tổ, Vĩnh Vũ của Vĩnh Sinh Điện. Quay ngược thời gian về nhiều năm trước, trận hình này có thêm Hồng Mông đạo tổ, Hồng Thương Minh. Bọn hắn đã từng tập hợp tại nơi này, lên kế hoạch loại bỏ bất hủ cổ tộc khỏi trung cực giới. Đáng tiếc kết quả cuối cùng, dù bất hủ cổ tộc thật sự hủy diệt, nhưng ý chí kế thừa mang tên Thần Huyền huân vẫn như một cái gai nhọn cắm sâu trong lòng mỗi một vị bất hủ thần ở đây. Bởi vì bọn hắn biết Thần huyền hôn mới là chủ nhân chân chính của bất hữu thần tháp. Mà bất hữu thần tháp là tồn tại có thể khiến bất hữu thần vật trong tay bọn hắn phải run sợ. Một khi nàng trưởng thành, hậu quả đó khó mà tưởng tượng. Tên kia vẫn như thế, luôn đến trễ một bước, lôi chấn thiên ngồi xuống lãnh đạm nói. Ánh mắt các vị bất hữu thần lế lên, bọn hắn hiểu người mà lôi chấn thiên đề cập là ai. Một vị bất hủ khác đã từng ngấp ngé bất hủ thần tướng của thần huyền không nên mới ra tay, chiến lực cực mạnh. Có thể nói ngoại trừ lôi chấn thiên chấp trưởng bất hủ thần binh, vị kia là người có khả năng công phạt lớn nhất. Hừ, cái tên không đứng đắn đó, lãnh tàng có vẻ bất mãn. Hắn luôn ưa thích áp chế tu vi, tiêu vào hỗn độn, chiếm đoạt mỹ nhân ở các đại thế giới. Yên tâm đi, vĩnh sinh lão tổ trầm giọng nói. Tên đó luôn thèm thùn hồng mông vạn tổ tướng của hồng mông cổ tộc, cơ hội rõ ràng như thế này, kiểu gì cũng sẽ trở về hút một chén canh. Các vị bất hủ thần trầm mặt, mỗi người bọn hắn ở đây đều thèm thùn thủ đoạn của nhau, nhất là bất hủ thần vật chỉ hận sở hữu càng nhiều càng tốt. Chỉ là số đông chưa tìm được cớ ra tay với số ít, vì kiêng kỵ lẫn nhau nên mới duy trì cục diện cân bằng mà thôi. Chỉ tiết hồng mông cổ tộc lại lộ ra sơ hở quá lớn. Trở thành lý do hợp tình hợp lý để tất cả bọn hắn hợp sức liên thủ. Vậy, khi nào bắt đầu, U Minh Chi Thần chỉ có một luồng linh hồn mờ ảo dáng lâm, nhưng lời nói vẫn rất có trọng lượng. Bởi vì trong tất cả cường giả ở đây, chỉ có hắn là hồn tu cấp bất hủ. Hồn tu cực kỳ nguy hiểm trên chiến trường, không ai dám xem nhẹ một nhân vật như thế cả. Khi người có thể cho Vĩnh Sinh điện một lời giải thích, Vĩnh Sinh lão tổ gần giọng lên tiếng. Giải thích Thế vĩnh sinh điện các ngươi nói sao về cái chết của lão nhị? U Minh chi thần không chút yếu thế gầm lên. Hiển nhiên tuy rằng đang thương lượng cách giải quyết hồng môn cổ tộc, nhưng sự mất mắt của U Minh dạ, Vĩnh Luân và Vĩnh Xuân vẫn khiến hai vị bất hủ thần canh cánh trong lòng. Chẳng qua trước mắt có địch nhân chung là hồng môn cổ tộc cần phải đối phó, nên vĩnh sinh điện và U Minh hồn cung mới tạm thời làm ngơ. Chờ khi giải quyết xong hồng môn cổ tộc, nhất định cho đối phương trả giá. Tại sao các ngươi không nghĩ hồng môn cổ tộc và thần huyền huân đứng sau mọi chuyện? Binh ngạo Trấn An nói. Với chiến lực mà thần huyền huân biểu hiện ở siêu thần mộ địa, một mình ả thừa sức giải quyết U Minh Dạ và Vĩnh Xuân đám người. Nhưng vì sao bọn hắn lại bị thần huyền huân dụ dỗ đến cùng một chỗ? Cả U Minh Chi Thần và Vĩnh Sinh Lão Tổ đều không có đáp án. Mặc kệ ra sao, trước mắt mục tiêu là hồng môn cổ tộc, lãnh tàng nghiêm nghị nói. Để tránh đêm dài lắm mộng. Bộn tọa đề nghị lập tức xuất quân, Lạc Nam không biết vì những toan tính của mình mà chung cực giới lại xảy ra đại sự. Lúc này vẫn đang trên hồng độn chiến thuyền trở về nguyên giới. Trên thuyền có đầy đủ tiện nghi, bao gồm cả võ trường. Hắn đứng giữa võ trường, trên đầu có một ngàn cực giới đang chậm rãi xoay tròn. Hóa lông, Lạc Nam gầm lên một tiếng, hai tay kết ấn. Theo sau đó, quy tắc chi lực của hắn cùng cuộn tiến vào một ngàn cực giới, ngao ẩn trong thế giới có tiếng sống phát ra, sau đó 1000 cực giới bỗng nhiên thay hình đổi dạng. Ánh sáng bao trùm, 1000 cực giới biến thành 1000 sinh vật. Phốc, Hương trà đứng một bên ôm bụng cười ngất. "Đây là rồng, cười chết lão nương." Sắc mặt Lạc Nam tối sầm, mà chúng nữ cũng che miệng cười khúc khích. Chỉ thấy 1000 cực giới hóa thành 1000 con vật rắn không ra rắn, dung cũng chẳng giống dung, càng chẳng có chút dáng vẻ giống rồng nào. Không đơn giản nha, lạc nam vuốt cầm. Hắn đang tu luyện công pháp đoạt được từ vạn vũ thiếu chủ, lãnh vấn mang tên ngự vũ thần công. Ngự vũ thần công là công pháp do vạn vũ chi chủ, lãnh tàn sáng tạo cho đồ đệ mình sử dụng, thuộc loại công pháp có đẳng cấp cao nhất bên dưới bất hủ. Sự lợi hại của ngự vũ thần công chính là giúp chủ nhân của nó thông qua quy tắc mà thống ngự vũ trụ, biến hóa chúng nó thành các hình dạng khác nhau để gia tăng sự linh hoạt và thủ đoạn trong chiến đấu. Ví như ngươi là một kiếm tu, ngươi có thể biến hàng nghìn vũ trụ thành hàng nghìn thanh kiếm ẩn chứa sức mạnh kinh khủng. Lại giống như lãnh vấn từng biến vũ trụ thành thần long và nhiều loại hình thù tùy vào ý muốn của hắn. Lạc Nam muốn áp dụng ngự vũ thần công lên 3.000 cực giới của mình, từ đó tăng cường thủ đoạn trong lúc chiến đấu, dù sao thì đám cực giới cũng đã thôn phệ các vũ trụ kia rồi. Chỉ tiếc là bản chất của cực giới lại cao cấp hơn các vũ trụ quá nhiều, khiến ngự vũ thần công không đáp ứng nổi Dẫn đến kết quả không được như ý muốn Cực giới hóa kích Lạc Nam lại quát lên Bá chủ quy tắc mảnh liệt xông thẳng vào đám sinh vật trên đỉnh đầu Chúng nó lại thay hình đổi dạng Nhưng không biến thành trường kích được như chủ nhân mong muốn Lại hóa thành một ngàn khúc kim loại thô ráp Lại thất bại Lạc Nam phất tay giải trừ ngự vũ thần công Một ngàn cực giới khôi phục hình thù nguyên bản Xem ra chàng phải thay đổi khẩu quyết của môn công pháp này Vân Tiêu nói Ngự vũ thần công không thể dùng cho cực giới, phải sáng tạo ra loại công pháp tương tự nhưng phù hợp với cực giới của chàng. Nàng có lý, lạc nam gật đầu. Phải dựa vào siêu nhiên sơn cốc. Dù sao thì hắn chỉ mới là siêu thần trung kỳ, thiên phú cao đến mấy cũng chưa thể tự mình thay đổi công pháp siêu thần đỉnh cao như ngự vũ thần công. Hắn cần có hoàn cảnh trong siêu nhiên sơn cốc hỗ trợ, tăng cường ngộ tính rồi mới hành động. Ngao, đúng lúc này. Một tiếng sống đầy khí phách vang lên. Trước ánh mắt kinh dị của Hạ Tử Quỳnh, bá Kỵ Long Mã từ sâu bên trong lao vọt ra, dị nữ đang ngồi trên lưng của nó. Khí tức của bá Kỵ Long Mã lúc này chính là siêu thần Trung Kỳ, mà khí tức của dị nữ lại là siêu thần Hậu Kỳ. Hiển nhau sau khi luyện hóa tài nguyên, thực lực của cả hai đều tiến bộ vượt trội. Bá Kỵ Long Mã vẫn khí phách, dũng mảnh phi Phàm thân ngựa đầu rồng, uy phong lẫm liệt. Nhưng đáng nói ở chỗ, cái đuôi của nó đã biến thành đuôi phượng hoàng, còn là tổ phượng. Trên thân có thêm các loại thần diễm của tổ phượng tộc hừng hực thiêu đốt, vô cùng mạnh mẽ. Hiển nhiên đây chính là sự biến dị sau khi bá kỵ Long mã được ăn thi thể của Long phượng chiến kỵ, bao gồm cả Long châu, phượng tâm và yêu đan của nó. Mà ngồi trên lưng bá kỵ Long mã chính là dị nữ giờ đây càng thêm diễm lệ, yêu dị vô song. Nàng có thêm rất nhiều huyết mạch đạt được từ đám hồng mông sứ giả và hồng dương phong. Chủ nhân, dị nữ bước xuống, nàng đưa cho Lạc Nam hàng trăm bình tinh huyết thuần khiết cười nói. Thiếp đã rút ra tất cả từ bọn chúng, chỉ cần cho các vị chủ mẫu luyện hóa huyết mạch thích hợp và có thế giới bản nguyên, mỗi người đột phá siêu thần trung kỳ không phải vấn đề khó. Nàng làm rất tốt, Lạc Nam hài lòng tiếp nhận, xem như đã tận dụng triệt để chiến lợi phẩm từ hồng mông cổ tộc. Chỉ tiếc huyết mạch là thứ có thể rút ra nhưng thể chất thì không, trừ phi được tu luyện bên trong hồng mông càng khôn châu. Hồng Duệ, Lạc Nam trầm giọng nói. Thuộc hạ có mặt, mà Linh Hồng Duệ hiện ra, kính cẩn quỳ gối. Giao cho người thống nhất huyết giới của vị nữ, sau đó tỏa trấn và phát triển thế giới. Đội ơn chủ nhân tin dùng, thuộc hạ nhất định toàn tâm toàn ý. Hồng Duệ mừng rỡ không thôi, ngày này rốt cuộc cũng đến. So với bị hút khô như đám đồng bọn, bản thân mình lại được đứng đầu một phương đại thế giới, còn gì sung sướng hơn. Đây là thành quả xứng đáng của kẻ thức thời. Lạc Nam ném cho hắn một túi trữ vật, bên trong có đủ tài nguyên phát triển thế giới, vứt tay nói. Đi thôi, dị nữ hiểu ý, mở ra một thông đạo hỗn độn. Đa tạ chủ nhân và các chủ mẫu, nô tài sẽ không để các vị thất vọng. Hồng Duệ trịnh trọng phát thệ, sau đó tiến vào thông đạo biến mất. Chủ nhân, dị nữ si ôm lấy lạc nam, nồng nhiệt hôn lấy hắn. Nàng biết nam nhưng không muốn mình vất vả và phân tâm về tình hình ở huyết giới nên mới chu đáo như vậy. Ha ha, đó là phần thưởng xứng đáng của nàng. Lạc nam nở nụ cười, tận hưởng môi lưỡi ngọt ngào của giai nhân. Huyết giới vốn thuộc về một tên hồng môn sứ giả, mà hiện tại hồng mông cổ tộc e rằng không có thời gian để ý đến những thế giới tại hỗn độn này. Vị này thật cường đại. Hạ Tử Quỳnh thận trọng nhìn dị nữ. Mặc dù tu vi cao hơn, nhưng sự bí ẩn và áp bách mà dị nữ mang đến khiến nàng không có chút tự tin nào sẽ giành phần thắng khi hai người đối chiến. Mà thậm chí ngay cả bá kỵ lông mã dù chỉ mới là tung kỳ cũng làm nàng thấy chút áp lực. Càng nhận thức về lạc nam và từng nhân vật bên cạnh hắn, Hạ Tử Quỳnh càng cảm thấy thời hạn một năm do mình đặt ra thật sự buồn cười và vô nghĩa. Với nam nhân như thế, Biết bao người nguyện ý cống hiến cả đời cho hắn nhưng không có cơ hội. Bản thân nàng được trọng dụng lại đặt ra kỳ hạn nghìn năm. Hạ tử Quỳnh không nói lời nào, nội tâm của nàng đã dừng cải biến. Dù có chung cực tế mệnh thân, nhưng chỉ cần nam nhân mà nàng lựa chọn không có ý định hiến tế nàng trong lúc xong tu, vậy thì nàng vẫn sẽ an toàn, cùng với người đó thật sự thăng hoa. Sức hấp dẫn của chung cực tế mệnh thân đủ khiến cả bất hữu thần cũng phải tâm động, nhưng nàng lại nghĩ lạc nam sẽ là ngoại lệ. Ánh mắt hắn nhìn nàng chưa từng có dục vọng, ham muốn hay tham lam như vô số ánh mắt từ nhỏ đến lớn mà nàng từng đối diện. Ánh mắt của hắn chỉ có đồng cảm và thương tiếc. Nam nhân này có lẽ không thèm muốn chung cực tế mệnh thân như những người khác. Qua cách hắn đối xử trân trọng với từng vị hồng nhan bên cạnh, có thể chứng minh được điều đó. Gò má hạ tử quỳnh nóng lên, vội vàng lắc đầu để giữ bình tĩnh. Đùng, đùng, đúng lúc này. Lại có hai luồng khí tức mạnh mẽ xông lên thương khung. Hai dị tượng mênh mông cùng lúc hiện ra. Chư thần triều bái, vạn linh tụ hội. Hư ảnh chư thần và các chủng loại tinh linh đều có sự khác biệt, biến dị và phản tổ, mạnh mẽ vô cùng. Thần hiên hiên và linh vũ mộng âm cùng lúc xuất quang. Chiến lực nhảy vọt. Con đường bá chủ. Chương 3345, Bổn Thiếu Gia Thích. Thần hiên hiên và linh vũ mộng âm xuất quang. Tu vi của các nàng không đề thăng, ngược lại khí tức càng trở nên nội liễm. Hư ảnh chư thần cùng vạn linh cũng chậm rãi biến mất. Tiểu nam, hai nữ nhìn lạc nam cười một tiếng, ưu nhã hạ người rơi xuống. Ha ha, đều mạnh hơn rồi. Lạc nam tán thưởng ôm hai vị hồng nhan vào lòng, hôn lên gò má các nàng khích lệ. Hồng môn thần lực thật sự thần kỳ, thiếp thức tỉnh một vài loại huyết mạch chưa từng có trong lịch sử thần giới. Thần hiên hiên cảm tháng nói. Dù đột phá siêu thần chậm trễ hơn rất nhiều năm, nhưng nàng cảm giác hiện tại thực lực của mình đã vượt qua cả phụ thân. Linh vũ mộng âm gật đầu tán thành, nàng cũng biến dị ra nhiều loại huyết mạch tinh linh đặc biệt, những huyết mạch này chưa từng tồn tại ở linh giới. Không tệ chút nào, lạc nam nhét mép, ánh mắt lué lên. Hy vọng hồng mông cổ tộc bị làm thịt nhanh một chút, hồng mông thần lực của bọn hắn thật sự là uy hiếp không nhỏ. Ồ, vị tỷ tỷ nào đây? Linh Vũ Mộng Âm chú ý đến Hạ Tử Quỳnh đứng phía sau. Gặp qua nhị vị tiểu thư, thiếp là thị nữ của công tử, Hạ Tử Quỳnh chắp tay thi lễ. tu vi của tỷ là, thần hiên hiên thăm dò hỏi, không nhìn thấy sâu cạn của đối phương. Siêu thần viên mãn Hạ Tử Quỳnh mỉm cười hồi đáp. A thần hiên hiên cùng Linh Vũ Mộng Âm suýt chút nhảy dựng lên, ánh mắt u oán nhìn lấy nam nhân. Cảm giác sự tiến bộ của bọn thiếp còn không nhanh bằng tốc độ thu phục nữ cường nhân của chàng. Thần hiên hiên dũi tay hung hăng véo hông hắng. Khủ, Lạc Nam ho khang một tiếng, vuốt mũi nói. Chuyện khá dài, chờ trở về nguyên giới lại kể luôn với các lão bà. Các lão bà, Hạ Tử Quỳnh chỉ biết im lặng, thầm nghĩ rốt cuộc còn bao nhiêu người. Dị nữ, rút ngắn khoảng cách, Lạc Nam cười nói. Dị nữ hiểu ý. Hóa thành một luồng huyết quan hiện ra giữa hỗn độn. Nàng mở ra thông đạo hỗn độn, Lạc Nam động ý niệm, hồng độn chiến thuyền cấp tốc thu nhỏ lại chui vào thông đạo. Dị nữ cũng bước vào ngay sau đó, lại mở ra một thông đạo với khoảng cách tối đa trong năng lực của nàng. Hồng độn chiến thuyền lại lao vào. Cứ như thế, thời gian quay về nguyên giới sẽ rút ngắn rất nhiều. Sau vài lần liên tục xuyên qua hỗn độn, chợt ánh mắt Lạc Nam lóe lên, mở miệng nói. Dừng lại ở đây Dị nữ gật đầu, đóng lại thông đạo vừa mới mở ra Chúng nữ bên cạnh cũng đã cảm nhận được điều gì đó Hướng mắt nhìn ra, chỉ thấy giữa hỗn độn minh minh có một chiến thuyền khổng lồ đang di chuyển Chiến thuyền này do mặt trăng và mặt trời lôi kéo Trong đó mặt trăng được ngưng tụ từ vài chục loại đạo băng Còn mặt trời được hình thành từ vài chục loại đạo hỏa Có vẻ khá cường đại Khóe miệng lạc nam hiện lên nụ cười Khanh khách Xem ra các vị hồng nhan của ngươi không chịu yên phận nha, hương trà cười trêu tức. Cấm kỵ bá hồn nhãn lé lên, lạc nam bí mật quan sát tình huống trên nhật nguyệt chiến thuyền. Không ngoài dự đoán, trên thuyền lúc này có rất nhiều mỹ nhân. Người kém nhất cũng là thần đạo đỉnh phong, người mạnh nhất là siêu thần trung kỳ. Hiển nhiên sau khi luyện hóa lượng tài nguyên lần trước mà hắn gửi về, thực lực của các nữ nhân đều có sự tiên bộ, trong đó có hơn 20 vị đã đạt đến siêu thần. Mà ở một chỗ tại nguyên giới cũng không thể phát triển tiếp, thế nên đã sinh ra ý định thám hiểm hỗn độn cùng với cổ Nhật cơ và cổ Nguyệt cơ, vừa gia tăng kinh nghiệm chiến đấu, vừa thuận tiện tìm những bản nguyên thế giới cho các tỉ muội khác. Trận hình rất mạnh, Vân Tiêu tán thưởng nói. Hơn 20 siêu thần, đội hình này có thể quét ngang bất kỳ đại thế giới nào, trừ phi xui xẻo đụng phải thế lực đến từ chung cực giới, bằng không chính là bất bại. Lạc Nam Phất Tây Bá chủ quy tắc che đậy khí tức của bản thân và chúng nữ trên thuyền, tránh cho Long tiên thánh điển sinh ra cảm giác. Bạch Linh cùng dương diêu áp chế tu vi xuống tiếng lên gây sự, giúp ta khảo nghiệm các nàng ấy một chút. Hắn ta mị nói, bắt hết lên đây thì tẩm cho ta. Đồ xấu xa, hương trà nhịn không được mắng. Xui xẻo cho các nàng đụng phải ngươi. Phu quân thật nghịch, vân tiêu, thần huyền huân, dị nữ mỉm cười lắc đầu. Thần Hiên Hiên và Linh Vũ Mộng âm che miệng cười, dáng vẻ xem kịch vui, muốn xem dáng vẻ chật vật của tỷ muội cổ gia. Hai nàng cũng rất muốn đứng ra chiến đấu, nhưng lo lắng bị cổ Nhật Cơ và cổ Nguyệt Cơ nhìn thấu thân phận nên chỉ có thể đứng xem náo nhiệt mà thôi. Bạch Linh cùng Dương Diêu Dư cũng muốn biết những nữ nhân của Lạc Nam có bản lĩnh như thế nào. Tu Vi áp chế xuống siêu thần Trung Kỳ, sẵn sàng xuất thủ. Siêu thần Trung Kỳ không đủ đâu, tốt nhất là siêu thần Hậu Kỳ. Lạc Nam đề nghị. Hừ, người đánh giá chúng ta thấp quá đó. Dương Diêu Dư không phục nói. Các nàng đa số chỉ là siêu thần sơ kỳ, chỉ có một người đạt đến trung kỳ. Hắc hắc, vậy cứ chờ xem. Lạc Nam cười xấu xa, điều động hồng độn chiến thuyền của mình trực tiếp áp sát, lao thẳng về phía Nhật Nguyệt chiến thuyền. Một bộ hận không thể đụng nát. Không xong, đối phương mang địch ý. Bên trên Nhật Nguyệt chiến thuyền, cổ Nhật Cơ giận dữ nói. Sẵn sàng chiến đấu Đế lạc cao giọng nói Trường hợp không địch nổi Ưu tiên đào tổ giữ an toàn Chúng nữ lập tức tập hợp xung quanh đế lạc Từng người sắc mặt nghiêm nghị Nhìn khí thế của chiến thuyền khủng bố kia Có vẻ đối thủ vô cùng cường đại Khai pháo Lạc Nam tủng tiểm động ý niệm Mười khẩu đại pháo từ trong hồng độn chiến thuyền trồi lên Bắt đầu ngưng tụ hỏa lực Lạc Nam vuốt cầm Hắn không dùng nguyên thạch siêu phẩm cung cấp năng lượng, ngược lại chỉ dùng nguyên thạch trung phẩm ném vào. Dù sao thì hồng độn chiến thuyền chính là siêu thần bảo cực phẩm, nếu nó oanh tạc tổng lực, sợ rằng nhật nguyệt chiến thuyền không thể trụ nổi dù chỉ một kích. Thế nên Lạc Nam cố ý dùng nguyên thạch đẳng cấp thấp hơn, làm suy yếu 10 khẩu đại pháo. Oanh oanh oanh oanh. Đạn pháo liên tục bắn ra, tiếng nổ chấn động vạn dặm. Dù đã cố ý làm suy yếu. Nhưng sức công phá của một siêu thần bão cực phẩm vẫn là kinh khủng vô cùng, mỗi viên đạn pháo chẳng khác nào thiên thạch, đủ để nghiền nát siêu thần cấp thấp nếu không may trúng phải. Khốn kiếp, cổ nhật cơ cùng cổ nguyệt cơ hừ lạnh. Phóng lên mũi thuyền, vô số năng lượng thuộc tính truyền thẳng vào mặt trăng và mặt trời. Nhật và nguyệt lập tức dung hợp với nhau, bằng hỏa lưỡng trọng thiên tạo thành một quả cầu khổng lồ lao đến nên đón một viên đạn pháo. Ẩm, đạn pháo tan tành. Vụ nổ nguy hiểm bị lửa và băng thôn nạp sạch sẽ. Ồ, xem ra mấy bà nương cũng có thu hoạch nha. Lạc Nam kinh ngạc, hắn phát hiện cổ Nhật Cơ vậy mà đã đột phá siêu thần Sơ Kỳ. Nếu không, cổ gia tỉ muội chắc chắn không đủ khả năng phá hủy một viên đạn pháo. Điều này chứng tỏ trong thời gian lăn lộn tại hỗn độn, các nàng đã thu được bản nguyên thế giới phù hợp cho cổ Nhật Cơ và một vài người khác mà không phải dựa vào tất cả những thứ được Lạc Nam gửi về. Hừ. Để cho ta. Có tiếng quát thánh thoát vang lên. Chỉ thấy một thần ảnh tí hon nhỏ như con kiến, diện mạo thì non nớt như tiểu nữ hài vài tuổi đầu sông lên. Người nhỏ nhưng tốc độ và sức mạnh cực khủng, hai chân đạp cho không gian chấn động, cả người như lưu tinh lao thẳng lên một viên đạn pháo đang rơi xuống. Vạn sơn thần cước. Đình manh manh quát lớn, khí tức thể siêu thần bùng nổ. Sau lưng hiện ra hư ảnh hàng vạn ngọn đại sơn khổng lồ đối lập với cơ thể nhỏ như con kiến của mình. Đối mặt với đạn pháo dữ dội, trực tiếp tung ra một đạp. Bùm! Như pháo hoa nổ tung, đạn pháo nát bấy, vô số tiêu lực lượng phân tán ra xung quanh, bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Còn tiếp, đình manh manh thừa thắng sông lên, chấp trưởng vạn sơn chùy mãnh liệt xoay người đập ra. Đùng! Một trùy lại nghiền nát một khỏa thiên thạch, uy lực khủng khiếp. Cô nàng này sau khi luyện hóa đồng giới bản nguyên đã có thể hóa thành một nhi đồng, kết hợp với khả năng vốn có, chiến lực thật sự đã nhảy vọt, trở thành một vị thể siêu thần tí hon mang sức mạnh hủy diệt. Mà trong lúc đó, cự Mỹ Anh cũng đã hóa thành khổng lồ. Trái ngược hoàn toàn sự tí hon của đình manh manh, cự Mỹ Anh lớn đến mức mấy viên đạn pháo với đường kính hàng trăm dặm trở nên bé nhỏ. Một tay nâng lên, khai thiên thần phủ như có thể bổ đôi vũ trụ nghiền nát một quả đạn pháo. Tay còn lại trưởng ra hư vô siêu thần lực hình thành vòng xoáy, cuồng cuộn cắn nuốt khiến đạn pháo hóa thành hư vô. Nhưng chưa dừng lại ở đó, giữa tráng nàng bất chợt mở ra một con mắt của cự nhãn cổ tộc. Chiếu, một cột sáng hủy diệt từ con mắt bắn ra ngạnh kháng, lại một khỏa đạn pháo cứ thế thành cho tàn. Ken, kiếm khí trùng thiên, mà thế ngút trời, loạn kiếm ma tộc bảo phát kiếm thế hòa cùng sát thế kinh thiên động địa. Độc cô ngạo tuyết tóc dài tung bay. Bạch y không nhiễm bụi, tự trúc kiếm rời khỏi vỏ, một luồng kiếm khí nhanh và sát phạt như có thể diệt tuyệt mọi sinh linh các đôi liên tục hai viên đạn pháo khiến chúng nổ tung giữa hỗn độn. hiển nhiên kiếm giới bản nguyên đã thuộc về độc cô ngạo tuyết rồi. Ngao, xoẹt, oanh, oanh. Lại có tiếng long ngâm hòa cùng đao mang, phong lôi vũ động. Một cái Long quyển đang hình thành, giữa trung tâm vòi rồng là một nữ tử anh tư hiên ngang. Trường đao trong tay nàng loạn vũ. Các loại lực lượng dũng mãnh cùng cuộn dung hợp. Trong đó ẩn chứa đao khí ngút trời, long thần lực, tinh linh thần lực, phong lôi thần lực, hỗn độn thần lực như lốc xoáy tử thần. Vòi rồng cuốn qua, từng viên đạn pháo cuối cùng hóa thành mảnh vụn. Đao giới bản nguyên vậy mà thuộc về Liên Nga, Lạc Nam hứng thú vuốt cầm. Vốn hắn nghĩ đao giới bản nguyên sẽ do chiêu quân hoặc phương du sử dụng, nhưng Á Liên Nga ưa dùng trường đao, nàng cũng là nhân tuyển phù hợp với đao gi Sự thật chứng minh, Á Liên Nga luôn là nữ chiến tướng mạnh nhất của tinh linh đảo năm xưa, phong thái hiên ngang, khí thế phi phàm. Á Liên Nga mang trong mình huyết mạch lôi tinh linh và bác dực phong long, trước đó lại luyện hóa hỗn độn Long Châu, vì thế mang nhiều lực lượng, khi kết hợp tất cả với đao pháp, cường đại vô cùng, thật mạnh. Nhìn thấy biểu hiện ban đầu của chúng nữ, thần hiên hiên, linh vũ mộng âm và hạ tử quỳnh đều âm thầm khiếp sợ. Không thể tưởng tượng nổi những nữ cường nhân này đều đến từ cùng một thế giới. Nguyên giới này rốt cuộc có bao nhiêu bí mật? Vì sao còn chưa xưng hùng xưng bá toàn hỗn độn? Dương Diêu và Bạch Linh chiến ý bùng phát, thi triển thân Pháp ra khỏi hồng độn chiến thuyền, cao giọng quát lớn. Các mỹ nhân kia, thiếu gia nhà ta đối với các ngươi có hứng thú lớn. Hừ, chúng ta là phụ nhân đã lập gia đình, đế lạc lạnh lùng đáp. Khắc khắc khắc. Lạc nam giả giọng đê tiện, từ trong thuyền nói vọng ra. Không sao cả, bổn thiếu gia càng ưa thích. Ghê tởm, vẽ mặt chúng nữ đều phẫn nộ không thôi. Trận này có thể thắng. Nhìn thấy Dương Diêu Dư và Bạch Linh chỉ là siêu thần trung kỳ, các nàng đều biểu hiện tự tin. Bạch Linh thử thăm dò, một luồng hồn lực trung kỳ hóa thành hồn kiếm bắn ra. Mặc kệ các ngươi là ai, có ý với chúng ta chính là tự tìm đường chết. Thành bích yêu kiều quát lên. Nhưng khôi thần huyền thể, khôi hóa thần pháp. Khôi giấy bản nguyên cộng hưởng cùng thể chất, toàn bộ cơ thể của nàng hóa thành một tôn khôi lỗi cứng rắn như thép. Khôi lỗi không có linh hồn, thành bích thẳng nhiên để tia hồn kiếm kia bắn vào thân mình mà không chút ảnh hưởng. Bằng sức mạnh sánh ngang thể siêu thần trung kỳ, hung tàn đấm vào đầu bạch linh. Bạch linh như u linh phiêu miểu, thân thể nhẹ nhàng lướt ngang một bên né tránh. Đùng! Một quyền của thành bích đấm nước cả hỗn độn. Khôi lỗi chi thân tạo ra từng lùn sóng xung kích kinh người. Đối thủ của ngươi là ta, Dương Diêu cười lạnh bước lên. Âm Dương thần lực bùng nổ trong tay, chiến thế ngưng tụ tung ra một trưởng. ầm mặc dù đã áp chế tu vi, nhưng số lượng vực của cường giả như Dương Diêu vẫn hoàn toàn áp đảo. Nhất trưởng đánh cho thành bít bay ngược về phía sau. Dương Diêu thừa thắng sông lên, âm Dương song trảo vô xuống. Làm càng, đế lạc hư lạnh. Hỗn độn siêu thần lực hóa thành đại thủ như phong bế càng khôn, vô số tầng vực và hỗn độn thần văn bao phủ, hung hăng trấn xuống đầu dương diêu. Đây là, dương diêu ầm thầm kinh dị. Nữ nhân này thật mạnh. Đế lạc vừa mới ra tay đã cho thấy chiến lực trong cung cấp không hề thua mình, nàng cũng là vị siêu thần trung kỳ duy nhất trong các nữ nhân. Trước thế công của đế lạc, dương diêu buộc phải cùng lúc dung hợp cả âm dương và sinh tử, không còn dám chủ quan. Âm dương sinh tự ấn đẩy ra, thành công phá nát hỗn độn tu không thủ. Lạc Nam nở nụ cười, thứ đế lạc vượt trội hơn so với siêu thần bình thường chính là sự tích lũy và căng cơ hoàng mỹ. Nàng đột phá siêu thần chậm trễ hơn người khác nhiều năm, điều đó khiến nền tảng của nàng cực kỳ vững chắc. Hiện tại thu được thành quả là tu vi tăng nhanh, mà chiến lực cũng bất phàm. Bạch Linh, dùng yêu hồn mạnh mẽ cầm chân đế lạc, chủ yếu là thử thách những người khác. Lạc Nam truyền âm hạ lệnh Rõ Bạch Linh hiểu ý Ống tay áo dũi ra Từ trong đó Một con ác điểu có tu vi vượt trội hung bạo sông ra gáy Ác điểu cất tiếng gấy lăng lệ đôi cánh như hai lưỡi hái tử thần Có thể chém nát linh hồn lao đến đế lạc với tốc độ kinh hoàng Hồn siêu thần hậu kỳ Đế lạc nhớ chặt chân mày Không dám chủ quan Nàng triệu hoáng hỗn độn thần tướng Nhưng tướng hợp nhất Đế lạc dung hợp cùng pháp tướng của mình, trong tay là hỗn độn cửu long thương cự đại. Hỗn độn thần thế tỏa ra, trực tiếp ngân chiến. Oanh oanh oanh. Mỗi một thương quét ngang là chính tôn hỗn độn thần long dương nanh búa vút, hỗn độn thần thế cường hóa sức mạnh, đánh cho ác điểu liên tục bại lui. Dù có là hồn siêu thần hậu kỳ cũng không đủ áp chế được đế lạc. Bất quá nhiệm vụ cầm chân của nó đã hoàn thành, trong thời gian ngắn đế lạc khó lòng đánh bại được ác điểu. Chỉ chờ có thế, Bạch Linh triệu hoáng ra vài chục tôn yêu hồn có chiến lực cường đại đứng ở xung quanh, yêu hồn thần thế ầm ầm ép đến. Mũ thân sát thần thuật Dương Diêu phân tách thành 5 người. Trong đó bản thể sử dụng cả 4 loại thần lực, 4 phân thân sử dụng 4 loại lực lượng khác nhau, tất cả đều là siêu thần trung kỳ. Hai nữ nhân này, không thể xem nhẹ được. Sự cường đại của hai nàng lập tức khiến chúng nữ vô cùng ngưng trọng. Trận chiến lúc này mới thật sự bắt đầu. Con đường bá chủ. Chương 3.346, bất hủ công chúa Chi Uy. Đối mặt với một đám yêu hồn cường đại do Bạch Linh triệu hoán và dương diêu cùng bốn phân thân, các nữ nhân đều biểu lộ ngưng trọng. Hiển nhiên đã nhận ra hai đối thủ này không hề tầm thường, đặc biệt Bạch Linh còn có một yêu hồn đủ sức cầm chân cường giả mạnh nhất bên phía mình là đế lạc. Lên, Bạch Linh phất tay, rống rào, chỉ chờ có thế. Đám yêu hồn dương nan múa vuốt gào thét mà lên, cút về. Nào ngờ đối mặt với chúng nó lại chính là Thủy Triều Tịch, lực lượng của một vị hồn siêu thần bùng phát. Trong ánh mắt nghi hoặc của Bạch Linh, từ cơ thể Thủy Triều Tịch lại có hàng vạn linh hồn cường thế bay ra, mỗi một linh hồn đều đạt đến siêu thần. Đây là, Bạch Linh âm thầm kinh dị. Năng lực của thiên địa sủng nhi, vạn linh tộc khi đạt đến cấp độ siêu thần thật sự đã lột xác. Thủy triều tịch sánh ngang một đội quân hồn tu cấp cao, không cần bất cứ ai ra tay, hàng vạn linh hồn xinh đẹp đã vây lấy đám yêu hồn của Bạch Linh vào trung tâm. Các nàng kết thành hồn trận, đánh ra hồn kỹ, thi chuyển đủ loại hồn âm từ tiếng hát và tiếng đàn đặc thù của nhân ngư tộc. Chỉ trong thoáng chốc, toàn bộ yêu hồn đã bị hủy diệt. Thật mạnh. Tình huống này khiến ngay cả thần hiên hiên, Linh Vũ Mộng Âm, Hạ Tử Quỳnh đều khiếp sợ. Ta đã nói rồi. Siêu thần trung kỳ là không đủ làm khó, Lạc Nam nhún nhún vai. Bạch Linh và Dương Diêu Dư sẽ phải thay đổi suy nghĩ. Khoảng cách chênh lệch giữa thần đạo và siêu thần giống như trời và đất. Khi chúng nữ đạt đến siêu thần, sự đáng sợ từ thực lực của các nàng sẽ được thể hiện rõ ràng. Chỉ riêng với thiên phú vạn linh tộc của thủy triều tịch, dù là đội quân hỗn độn long linh do Lạc Nam vất vả bồi dưỡng cũng không chiếm được ưu thế về số lượng và chất lượng. Phần phật, ống tay áo tung bay, Bạch Linh buộc lòng phải triệu hoáng một vạn ám hồn và một vạn yêu hồn để có thể chống lại thủy triều tịch đang đánh đến. Chưa dừng lại ở đó, Bạch Linh tiếp tục điều động ám hồn chiến kỳ. Ám hồn chiến kỳ khuếch đại quy tắc. Yêu hồn quân của Bạch Linh sức mạnh đại tăng, lấn ác ngược lại tiếng hát và tiếng đàn đến từ nhân ngư tộc. Yêu hồn quân trở nên áp đảo, xé nát không ít linh hồn của thủy triều tịch, giao tranh dữ dội vô cùng. Tình huống này khiến những hồn tu còn lại của hậu cung như Trì Du Điệp, Mộ Sắc Vi, Hải Linh Lung nhíu mày. Mặc dù rất muốn hỗ trợ Thủy Triều Tịch, nhưng còn chưa đột phá hồn siêu thần, thủ đoạn của thần đạo đỉnh phong căn bản không giúp được bao nhiêu, dù có thi triển vũ kỹ hay thần thông phụ trợ cũng chỉ như muối bỏ biển, không hề đáng kể. Cũng may, Hoa Ngọc Phượng đã xuất thủ. Hóa trận thần thể kích hoạt, vô số trận văn tỏa sáng giữa màn đêm. Những trận văn này cường hóa linh hồn Bảo vệ linh hồn phô thiên cái địa bay ra, khảm vào trên hàng vạn linh hồn của thủy triều tịch. Chưa dừng ở đó, thủy triều tịch thánh thoát quát lên. Cực hồn cảnh. Nhiều lần song tu với phu quân, thông qua thiên địa hợp hoang công nên nàng đương nhiên có được mấy loại công pháp hồn tu của hắn. Cực hồn cảnh mở ra, vạn hồn mạnh mẽ không khác nào nhục thân, bắt đầu lấy lại thế cân bằng, để lùi yêu hồn quân. Chưa hết đâu, Bạch Linh nhét môi. Yêu hồn thần chung trôi nổi trên lòng bàn tay, ném ra giữa chiến trường. Đình đang. Một tiếng chu ngân, yêu hồn quân tiến vào trạng thái cuồng bạo, mà vạn hồn của thủy triều tịch lập tức bị áp chế. Còn có chúng ta. Đình manh manh hung hăng đạp không lao vọt đến, như người tí hon mang theo sức mạnh khổng lồ, cầm lấy vạn sơn chùy nện thẳng vào yêu hồn thần chung, muốn phá nát kiện siêu thần bảo này. Ở phía sau, cự Mỹ Anh cũng vung quyền dán xuống đầu Bạch Linh đầy thô bạo. Đáng tiếc, đẳng cấp của yêu hồn thần chung chính là siêu thần bảo cực phẩm. Mặc kệ vạn sơn trùy công phá mạnh mẽ đến mức nào, yêu hồn thần chung vẫn sừng sửng, tiếng chung còn phản chấn ngược lại khiến đình manh manh sắc mặt tái mét, từ tí hon bị đánh trở về nguyên hình, khóe miệng rỉ máu. Cảm nhận được thế công từ phía sau, Bạch Linh hé môi niệm, hồn ảnh. Công kích cũ cự Mỹ Anh càng không đụng được vào Bạch Linh, một quyền cự đại cứ thế đi xuyên cơ thể nàng như ảnh ảo. Bạch Linh quay đầu, ánh mắt lóe lên bắn ra hai tia kiếm hồn. Hư vô hóa thân, cơ thể như núi của cự Mỹ Anh biến thành hư vô trong suốt, hai tia kiếm hồn cứ thế xuyên qua, không nhận tổn thương linh hồn. Nào ngờ lúc này, một thanh âm uy nghiêm lãnh ngạo vang lên. Trẩm nói, hồn ảnh vô hiệu. Kim khẩu ngọc ngôn, quy tắc phủ xuống, trạng thái hồn ảnh của Bạch Linh đột ngột biến mất. Hy vũ siết chặt nắm tay. Nàng đã luyện hóa thế giới bản nguyên của ma lệ, tiến vào siêu thần, ma thế trùng thiên, lời vàng ý ngọc như một vị nữ ma đế. Chỉ chờ có thế, cự Mỹ Anh nâng lên khai thiên phủ hung tàn bổ xuống. Mà ở phía trước, thành bích tiếp cận, khôi lỗi chi thân táo bạo đấm ra một quyền. Bạch Linh hoảng hốt, đang muốn điều động thân pháp cao cấp hơn tránh né. Nhưng Tuế Nguyệt đã sớm chờ đợi khoảnh khắc này, thời không siêu thần lực cùng cuộn tiến ra khóa chặt càng khôn. Vậy khốn cơ thể Bạch Linh vào trung tâm. Chết! Thành Bích cùng cự Mỹ Anh lạnh lùng sát phạt, thế công đã đến. Bạch Linh bất đắc dĩ, thừa nhận chủ nhân nói đúng. Một tầng áp chế giải phong, tu vi lập tức đạt đến hồn siêu thần hậu kỳ. Oanh! Quy tắc của hồn siêu thần hậu kỳ trực tiếp hóa giải kim khẩu ngọc ngôn, phá nát sự trói buộc thời không từ tuế nguyệt. Yêu hồn thần thế bạo phát, chấn bay cả cự Mỹ Anh và Thành Bích. Vậy mà là một vị hồn siêu thần trung kỳ, ánh mắt chúng nữ trở nên run rảy. Tuế Nguyệt siết chặt nắm tay, sẵn sàng mang theo các tỷ muội đào tổ bất cứ lúc nào. Dù chiếm thế thượng phong nhưng Bạch Linh không chúc vui mừng. Đường đường có kinh nghiệm chiến đấu của siêu thần viên mãn, trong tình huống dùng thực lực hồn siêu thần trung kỳ nhưng lại bị các vị siêu thần sơ kỳ vượt cấp ép đến mức phải giải khai phong ấn tu vi. Thật sự mất mặt. Theo ta đi gặp thiếu gia. Bạch Linh quát lớn, nhẹ nhàng phất tay, rống, gào, hú, theo thực lực chủ nhân gia tăng, tất cả yêu hồn quân cũng phóng thích sức mạnh của chúng. Ám hồn chiến kỳ cùng yêu hồn thần chung không bị áp chế, quyền năng của siêu thần bảo cao cấp lập tức thể hiện đi ra. Tình huống này buộc lòng hy vũ, tuế nguyệt, cổ nhật cơ, á liên nga, độc cô ngạo tuyết phải đích thân tham chiến. Bên kia chiến tuyến, dương dư cùng bốn phân thân lại đụng phải trận hình không tầm thường. Đều là những người đã dẫn đầu tiến vào siêu thần Lạc Nam hứng thú quan chiến Hắn vốn nghĩ rằng thủy giới sẽ được bà cả Yên nhược Tuyết Hoặc thủy tích quân luyện hóa Không ngờ chúng nữ lại giao cho Bích Tiêu Nhưng cũng rất hợp lý Bích Tiêu chủ tu thủy đạo Trong khi Yên nhược Tuyết còn tinh thông cả thổ đạo Bích Tiêu triệu hoán vô thủy thần tướng Được đông hoa hỗ trợ Một đóa bị ngạn hoa với 500 vạn đường văn nở rộ Trên thân pháp tướng Vô đạo kinh vận chuyển Vô hiệu hóa toàn bộ quy tắc của dương phân thân, vô thủy thần tướng nâng lên bảo bình trút xuống, sóng thần cùng nộ và bỉ ngạn nở rộ nghiền nát dương thần lực, tạo thành từng vụ nổ tung. Bằng làm tịch chấp trưởng tịch lạc kiếm, kiếm tâm ngân vang, ngự yêu đạo quyết triển khai, dung hợp cùng phượng nghi trong cơ thể. niết bàn thần diễm thiêu đốt dữ dội, từng luồng phượng văn bao phủ thân kiếm, mỗi kiếm chém ra có băng diễm trùng thiên, ngăn chặn âm phân thân của dương diêu mà không hề yếu thế. ở bên cạnh Âu Dương Thương Lan sau lưng có long ảnh rít gào, tinh không thần long sau khi thôn về hỗn độn Long Châu đã lột xác thành độn không thần long với khả năng tung hoành hỗn độn. Nàng sử dụng siêu thần binh, vạn tinh thương mà phu quân gửi về, vạn tinh loạn vũ, thương pháp nhanh và mạnh ngạnh kháng trực diện với tử phân thân, tạo khoảng trống cho Vương Y Vận giữ khoảng cách công kích. Vương Y Vận luyện hóa băng giới bản nguyên, ưu thế của băng liên thần thể được phát huy đến mức tối đa. Một đoá băng liên hàng vạn cánh hoa nở rộ trong đang điền nàng, mỗi cánh hoa ẩn chứa sức mạnh như một hành tinh. Liên tục là từng loại thần kỷ bá đạo không thua gì siêu thần trung kỳ tấn công toàn lực được nàng đánh ra, nhiệt độ chiến trường hạ thấp, hỗn độn băng phong. Võ Tam Nương và Thập Khánh Huyên kịch chiến sinh phân thân, chiến thuật giống với Âu Dương Thương Lan và Vương Y Vận. Võ Tam Nương luyện hóa nham giới bản nguyên của Thạch Khung, trên người hiện ra một bộ nham thạch giáp. Trong tay nắm nham thần cử phủ đánh cận chiến, tạo tiền đề cho Thập Khánh Huyên phát động vũ kỹ hùng mạnh với hàng trăm loại đạo thuộc tính cấp siêu thần. Dù năng lực hồi phục của sinh phân thân rất mạnh, nhưng vẫn bị các nàng đánh đến mức liên tục sụp đổ. Hai cô công chúa Lạc Kỳ Nam và Lạc Thiên Ý lựa chọn bản thể của Dương Diêu. Tận dụng ngự yêu đạo quyết, Lạc Thiên Ý hóa thành hình xâm tổ long với 16 cái đầu trên lưng tỷ tỷ Nhận được năng lực của muội muội Lạc kỳ nam đầu đội Long ngữ vương miệng, thân khoác long ngữ chiến bào, sở hữu thời không thần thể, trên người là hỗn độn kim ô thần diễm bùng cháy, như một vị cửu thiên nữ đế cao cao tại thượng. Đánh cho bản thể của Dương Diêu Dư cũng phải đau đầu liên tục. Đáng ghét thật, Dương Diêu Dư nội tâm thầm mắng. Nam nhân đã yêu nghiệt, nữ nhân cũng khó chơi như vậy. Nàng không biết hai cô công chúa là nữ nhi của Lạc Nam. Nhưng giờ đây thật sự không còn cách nào khác để chiến thắng ngoại trừ giải phong tu vi. Chứng kiến Bạch Linh bên kia đã lấy lại thế trận, dương diêu dư bực mình quát lớn, giải, ầm ầm ầm. Uy áp siêu thần hậu kỳ từ bản thể và bốn phân thân cùng lúc quét ra, chấn bay tất cả thế công của chúng nữ khiến các nàng sắc mặt kịch biến. Nhưng khiến tất cả mọi người không ngờ được chính là, là kỳ nam lại nghiêm nghị quát lên. Lòng ngữ thời không giới. Vô tận lòng ngữ dung hợp cùng thời không siêu thần lực tạo thành một kết giới khổng lồ như lòng thủy tinh bao trùm toàn bộ chiến trường, ngăn cách với hỗn độn xung quanh. Nàng muốn làm gì? Toàn trường nghi hoặc, dương diêu dư hiện tại rất mạnh, lạc kỳ nam còn tạo ra kết giới phong tỏa, chẳng lẽ muốn ở bên trong đồng quy vô tận để mẫu thân các gì bên ngoài có cơ hội trốn đi. Khiến tất cả không thể ngờ, lạc kỳ nam và lạc thiên ý đồng thanh hô vang. Siêu thần huyết thống. khoảnh khắc đó, Dấu ấn giữa mi tâm của hai cô công chúa đồng loạt tỏa sáng, một màu sáng đồng cổ uy nghiêm, bá đạo không cách nào hình dung. Vô vàng bất hủ thần văn gào thét lao ra, bao trùm cơ thể lạc kỳ nam như một vị chiến thần. Thì ra là thế, mọi người bừng tỉnh. Long ngữ thời không giới sẽ ngăn cách khí tức bất hủ khi siêu thần huyết thống được kích hoạt, tránh để kẻ thù của lạc nam cảm ứng và tìm đến. Rõ ràng nhị vị công chúa đã có dùng ý ngay từ đầu. Bá thế, mở. Sức mạnh từ siêu thần huyết thống ầm ầm vận chuyển, bá thế kinh thiên động địa xâm chiếm chiến trường, từng luồng bá đạo quy tắc như thiên la địa võng bao trùm khắp nơi. Lạc kỳ nam hướng về phía dương diêu vung tay nắm chặt, bá thế trấn áp mà xuống. Hừ, dương diêu hoảng hốt, có cảm giác như đối thủ trước mặt của mình lúc này chính là tên sát tinh lạc nam. Có bất hữu thần văn bảo vệ, lạc kỳ nam căn bản không sợ uy áp trên lệch tu vi của dương diêu. Lạc kỳ nam bước lên một bước, hai tay tụ trưởng ngay giữa eo mình, ngao, bá thần lực, bá đạo quy tắc, hỗn độn kim ô thần diễm, thời không thần lực, 16 loại long lực của lạc thiên ý và Long ngữ, toàn bộ dồn nén và ngưng tụ. Đây chính là bá vệ trưởng do hậu Duệ bá chủ triển khai. Lạc kỳ nam lãnh ngạo quát lên, chết, âm âm âm âm. Một trưởng hủy thiên diệt địa gào thét mà đến. Không xong, tóc gáy dương dư dựng đứng. Lạc Nam lau mồ hôi lạnh đang chảy rồng rồng, lần này xem ra chơi hơi lớn rồi. Hắn suýt chút thì quên siêu thần huyết thống của hai cô công chúa. Tuy rằng hai nữ đã là siêu thần, nhưng siêu thần huyết thống có thể cung cấp những năng lực thuộc bất hữu cổ tộc của hắn. Với chiến lực vốn có của hai nữ đã rất khủng bố, nếu thêm cả năng lực từ siêu thần huyết thống, thật sự cực khó cho Dương Diêu. Quả nhiên khi cảm nhận được nguy hiểm tột cùng, Dương Diêu một lần nữa phải giải phong. Tu vi hồi phục đỉnh phong, quy tắc của siêu thần viên mãn hình thành màn trắng bảo hộ trước mặt, xoẹt, rốt cuộc thành công hóa giải một trưởng kinh hoàng của lạc kỳ nam. Dù là như thế, hỗn độn trước mắt mọi người đã hoàn toàn sụp đổ. Lúc này ngay cả Vân Tiêu, Hương Trà, Ma Hậu hay dị nữ cũng phải tròn xoe mắt. Hổ phụ không xin khuyển nữ nha, hai cô công chúa kết hợp ở trong hỗn độn cũng khó tìm được đối thủ xứng tầm. Thử tưởng tượng Lạc Nam chỉ cần cung cấp hồng môn thần lực vào trong siêu thần huyết thống mà không cần song tu, hai cô công chúa lại mạnh đến mức nào nữa. Siêu thần viên mãn, làm sao có thể? Cảm nhận được khí tức đáng sợ của Dương Diêu, chúng nữ hét lên thất thanh. Vạn phần không ngờ nàng lại mạnh đến như vậy. Các người rốt cuộc là ai? Tuế Nguyệt ánh mắt lấp lué, trầm giọng hỏi. Nếu muốn bắt chúng ta, vì sao không dùng toàn lực ngay từ đầu? Việc Bạch Linh và Dương Diêu Dư liên tục phải giải trừ phong ấn tu vi khiến các nàng nghi ngờ. Rõ ràng nếu muốn bắt giữ các nàng cho thiếu gia gì đó, có thể sử dụng chiến lực mạnh nhất ngay từ đầu để tiết kiệm thời gian. Đâu cần phải từng bước từng bước đánh từ yếu đến mạnh. Đây không giống như địch ý, ngược lại càng giống như là khảo nghiệm. Bạch Linh và Dương Diêu Dư vô thức nhìn về thuyền, biểu lộ đầy biệt khuất. Hai nữ cảm thấy mình như bị hắn chơi đòn phủ đầu. Khoe khoang chiến lực của đám nữ cường nhân tại nguyên giới vậy. Nhưng dù là bất mãn, lại không thể không khâm phục chiến lực của các nữ nhân, đều là nữ yêu nghiệt. Khủ, Lạc Nam xấu hổ vuốt vuốt mũi. Hắn cũng bất ngờ trước biểu hiện của các nàng, vô pháp tưởng tượng Dương Diêu dư bị ép đến mức phải dùng trạng thái toàn thịnh để có thể sống sót. Bằng không một siêu thần hậu kỳ sẽ chống không nổi sự trấn áp của bá đạo quy tắc, kết quả chúng phải bá vệ trưởng của Lạc Kỳ Nam rồi ngã xuống là chắc chắn. Càng đáng nói hơn chính là, tất cả diễn biến này đều đến từ huyết thống của hắn. Thật xứng là bất hủ công chúa thế hệ này, thần huyền huân hưng phấn tán thưởng. Lạc nam phòng mũi, cười phá lên, lợi hại thì lợi hại, nhưng cũng nên cho chút bài học, tránh vi cường đại mà tự cao. Nghĩ đến đây, hắn phân phó. Ma hậu, bắt hết lên thuyền cho ta. Con đường bá chủ. Chương 3347, trống rỗng. Mặc dù đã thể hiện ra chiến lực vượt trội trong cung cấp, khả năng phối hợp ăn ý lão luyện cũng như sự yêu nghiệt của hai vị bất hữu công chúa. Nhưng khi Dương Diêu Dư và Bạch Linh giải phong toàn bộ tu vi, lại thêm sự gia nhập của ma hậu. Kết quả cũng chẳng có gì khác biệt. Ma hậu với hàng loạt phân thân, mỗi phân thân bất ngờ xuất hiện dưới cái bóng của từng người, dùng quy tắc và lực lượng cấp cao giam cầm. Dù là tuế nguyệt và đế lạc. Còn chưa kịp mở ra thông đạo cho các tỷ muội bỏ chạy thì mỗi người đã bị nam phân thân của ma hậu vây quanh trấn áp. Vài chục vị mỹ nhân bị phong tỏa đan điền, áp giải lên hồng độn chiến thuyền, tiến vào trong cung điện. Khốn kiếp, phu quân ta chắc chắn sẽ làm thịt các ngươi. Đình manh manh mở miệng uy hiếp. Đúng thế, ba bà của ta sẽ sang bằng chỗ này. Tiểu thiên ý sống giận quát. Hương trà, vân tiêu, thần huyền huân nút trong bóng tối suýt chút bật cười. Chúng nữ từng người mặt không biểu lộ cảm xúc, đang nghĩ cách thoát chạy. Nếu như một vài người trong các ngàn chấp nhận hy sinh, nói không chừng sẽ tạo cơ hội được cho các tỷ muội khác, hư, có tiếng hư lạnh đột ngột vang lên. Giữa đại điện, một kiện bảo tọa xuất hiện. Bên trên bảo tọa, một tên nam tử tùy ý mà ngồi, hồng môn thần lực bùng phát xung quanh cơ thể, uy áp quét ngang bốn phương tám hướng. Đây là cổ lực lượng gì? Cảm nhận được sự bá đạo của hồng môn thần lực, chúng nữ đều cảm thấy huyết mạch sụt sôi, thể chất chấn động. Dường như loại lực lượng này có ảnh hưởng rất lớn đến thể chất và huyết mạch của các nàng. Điều này chứng minh thân phận của tên nam tử không hề đơn giản. Nói đi, các ngươi muốn trừng phạt như thế nào? Nam tử uy nghiêm hỏi. Trừng phạt cái rắm, ngươi có ngon cùng ta đơn đã độc đấu. Võ tam nương lớn tiếng mắng chửi. Buồn cười, nam tử khinh khỉnh nói. Ngay cả mấy vị nữ hộ vệ các ngươi còn đánh không lại, lấy tư cách gì chiến với bổn thiếu gia. Có trách thì trách các ngươi quá xinh đẹp nhưng thực lực không đủ lại dám đi giữa hỗn độn, đây chính là mở dân miệng mèo. Các hạ rốt cuộc có ý đồ gì? Tuế Nguyệt trông trẻo lên tiếng. Với thực lực của các hạ, muốn chém muốn giết tùy ý, cần gì nói nhảm nhiều như vậy. Bổn thiếu đương nhiên có hứng thú với mỹ nhân, thường hương tiết ngọc, đêm nay triệu nàng thị tẩm. Nam tử hai mắt sáng quắc nhìn tuế nguyệt. Ngươi dám đụng vào sư phụ, phụ thân ta chắc chắn khiến ngươi hối hận. Lạc kỳ nam giận dữ quát. Phụ thân ngươi là ai? rất lợi hại sao? Nam tử hứng thú hỏi. Ba bà của chúng ta mà ngươi cũng dám nghi ngờ. Đó là người lợi hại nhất. Lạc yêu nhi tự hào ưỡng ngực, cao giọng tuyên bố. Đó chính là nguyên giới bá chủ. Lạc nam, người sẽ trở thành bá chủ toàn hỗn độn. Lạc nam. Nam tử nghe vậy toàn thân chấn động, hít sâu một ngụm lãnh khí, vội vàng đứng lên, tràn ngập kích động. Người nói là gì? Thật sự là Lạc Nam. Người biết ba ba của ta sao? Lạc yêu nhi tròn đôi mắt hỏi. Mà chúng nữ cũng vội vàng ngỡn đầu, ý định liều mạng tạm thời lắng xuống. Sao lại không biết? Nam tử có vẻ sợ hãi phân phó. Lập tức giải trừ phong ấn cho các nàng. Ma hậu, Bạch Linh gật đầu, nhanh chóng thu hồi phong ấn. Chúng nữ khôi phục tự do, lập tức đứng lên, trong lòng âm thầm kỳ quái. Lạc yêu nhi sung sướng nhảy cẩn lên, nội tâm tràn ngập sùng bái nói, ba ba thật quá oai phong, chỉ danh xưng đã khiến đối thủ phải khiếp sợ. Phùng tiểu thất liên tục gật đầu tán thành, cảm thấy lão công của mình chính là thiên hạ vô địch. Phu quân của chúng ta hình như có danh tiếng rất lớn, cầm dao nhã, họa thủy mấy nữ nhìn nhau lẫm bẩm. Hồ Dĩnh cùng xoa dịp sầu thầm nghĩ chẳng lẽ những việc mà hắn làm trước đây tại mảnh vỡ chung cực đã bại lộ. Chúng nữ thận trọng nhìn nam tử xa lạ, Âu Dương Thương Lan chủ động mở miệng hỏi. Ngươi nhận thức phu quân của ta. Nào chỉ là nhận thức, nam tử tháng phục nói. Lạc Nam chính là thần tượng trong lòng bổn thiếu, hỗn độn đệ nhất cường giả. Ngay cả các bất hữu thế lực tại chung cực giới xa xôi nghe đến tên đã sợ mất mật, đi đến đâu Mỹ nhân yêu thương nhung nhớ đến đó. Vô cùng kinh khủng. Trời ạ! Chúng nữ giật mình, tên này có nhầm lẫn gì không? Mặc dù lần trước dị nữ trở về báo tin an toàn của hắn, cũng nói những chiến tích không tầm thường, nhưng còn chưa đến mức trở thành hỗn độn để nhất nhân. Không ngờ các vị lại là nữ nhân và nữ nhi của lạc đại nhân. Nam tử sợ hãi chắp tay bồi tội. Lần này tiểu nhân có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, xin các vị phu nhân tha tội, đừng mách với lạc đại nhân. Những lời này khiến các tiểu mê muội như lạc yêu nhi, Phùng tiểu thất, đình manh manh sung sướng xém chút nứt đi. Quá thoải mái. Hừ, ngươi dám bất kính với các vị lạc phu nhân và lạc gia công chúa, còn không mau quỳ xuống cầu xin tha thứ. Đình manh manh hiên ngang chống nạnh. Bằng không ta nói phu quân làm thịt ngươi. Nam tử sát mặt tối sầm, trực tiếp biến mất tại chỗ. Cẩn thận, đế lạc nghiêm nghị quát lớn, thân ảnh chặn trước mặt đình manh manh. Hỗn độn thần thế mở ra. Nào ngờ từ cơ thể nam tử, một luồng quy tắc bá đạo không cách nào hình dung quét ra. Bá chủ quy tắc ép đến các nàng thở cũng thở không nổi. Nam tử tay phải ôm đế lạc, tay trái ôm lấy đình manh manh cười tà ác. Cây muốn lặng nhưng gió chẳng dừng, đừng trách bổn thiếu. Nói xong, vùng tay đánh lên mông các nàng. Bóp bóp, chúng nữ phẫn nộ đến cực điểm, nhưng sắc mặt đế lạc và đình manh manh lại vô cùng kỳ quái. Cái cảm giác quen thuộc này, tên vô liêm sỉ, đế lạc hai mắt muốn phúng hỏa, nghiến răng nghiến lợi, nghịch đủ chưa? Nam nhân thối, lạc yên thối, ta cắn chết ngươi, đình manh manh như con mèo nhỏ nổi giận, hung hăng cắn lên ngực hắn. Thấy phản ứng của hai nữ như vậy, tuế nguyệt rốt cuộc hiểu ý mọi chuyện, dù với tâm cảnh phẳng lặng như mặt hồ của nàng cũng nhìn không được giận dữ nói. Tiểu nam, ngươi dám ức hiếp các tỉ mụi. Mới đánh đòn một cái đã bị phát hiện, xem ra các nàng rất tưởng nhớ cảm giác bị ta đánh đòn. Lạc nam cười hắc hát, hát. Bá chủ quy tắc quanh thân giải trừ, diện mạo hồi phục, lòng tiên thánh điển phục hồi liên kết. Ngươi, toàn trường lúc này mới vỡ lẽ toàn bộ nữ cường nhân bảo phát. Đi chết cho chúng ta. Không hề thương hoa tiếc ngọc, chúng nữ từng người xuất ra chiêu thức mạnh nhất về phía hắn. Tha mạng A. Lạc nam hồn vía lên mây. Bất hủ thần văn kích hoạt, vội vàng ôm đầu chịu đánh Âm âm âm ầm Giữa hỗn độn bao la, hồng độn chiến thuyền lắc lư không ngừng Đáng đời tên vô liêm sĩ Hương trà cười khanh khách Giả dạng người khác để tự vút đuôi mình Chỉ có hắn mới làm được Không biết qua bao lâu sau Lạc Nam ôm hai tiểu nữ nhi thiên ý cùng yêu nhi trêu chọc nói Hai xú nha đầu này nuôi chậm lớn quá nhỉ Lạc thiên ý chậm trưởng thành Còn Lạc yêu nhi cũng kế thừa rất nhiều huyết mạch yêu thần cường đại nên cũng chưa lớn mấy. Riêng đình manh manh là do sự đặc thù của đồng giới nên không tính. Ba bà, bà đáng ghét, dọa chết chúng ta rồi. Lạc yêu nhi hờn dỗi đấm bục bụt lên ngực hắn. Ta chỉ muốn thử xem tiến bộ của các gì mà thôi. Lạc nam giao trả Lạc yêu nhi cho yêu chỉ hơn, thuận tiện hôn lên môi nàng, cười hỏi. Lần này các nàng xuất động một phần thôi đúng không? Ta không thấy mị uyển. Mỹ Uyển vẫn ở nguyên giới, yêu chỉ hơn nhu tình nói. Chỉ có những đại năng đỉnh phong như bọn thiếp mới cùng đế lạc xuất phát tìm kiếm cơ hội, nhà đầu yêu nhi nằng nạc đòi theo tìm ba ba, chỉ có thể chiều ý. Yêu nhi cũng có siêu thần huyết thống của ta, chiến lực không tầm thường, lạc nam tươi cười. Nhờ những thứ chàng gửi về, các tỷ muội phát triển rất nhanh, đế lạc vuốt tóc nói. Nhật tuyết quyết định đích thân tỏa trấn nguyên giới để các tỷ muội chúng ta khám phá hỗn độn. Gia tăng thực lực, không thể đều dựa dẫm vào chàng Các nàng làm rất tốt Lạc Nam tán thưởng nói Ngoại trừ huyết giới đã được dị nữ luyện hóa Lần trước trong lúc hắn bế quan Thần huyền huân đã phân phó dị nữ Mang về nguyên giới 17 loại thế giới bản nguyên Thế mà hiện tại Trước mặt hắn đã có 22 vị nữ siêu thần Đế lạc, Thủy Triều Tịch, Đình Manh Manh Âu Dương Thương Lan, Độc Cô Ngạo Tuyết Hy Vũ, Tuế Nguyệt, Võ Tam Nương Cự Mỹ Anh, Hoa Ngọc Phượng, Băng Lam Tịch, Phượng Nghi, Thành Bích, Á Liên Nga, Bích Tiêu, Đông Hoa, Vương Y Vận, Lạc Kỳ Nam, Lạc Thiên Ý, Thập Khánh Huyên, Cổ Nhật Cơ và Ái Tâm. Ngoại trừ Ái Tâm là một luyện khí sư nên không thảo chiến đấu ra, trận vừa rồi tất cả nữ siêu thần đều đã tham chiến. Chiến lực của các nàng cũng không khiến Lạc Nam thất vọng, ép hai vị siêu thần viên mãn dù kinh nghiệm phong phú cũng phải chật vật. Mà ở trong nhật nguyệt chiến thuyền. Lạc Nam còn đánh hơi được có ba người đang bế quan đột phá siêu thần chính là Liễu Ngọc Thanh, Diễm Nguyệt Kỳ và Một Tử Âm. Không tính đế Lạc đã đột phá từ trước và thế giới bản nguyên do hắn gửi về, chúng nữ đã đạt được ít nhất 7 loại thế giới bản nguyên trong thời gian qua, thật sự là thu hoạch ấn tượng. Lần này Lạc Nam trở về lại mang theo không ít thế giới bản nguyên và lượng tài nguyên khổng lồ, đủ cho một nhóm lão bà tiếp tục đột phá. Tỉ mũi các ngàn thu hồi nhật nguyệt chiến thuyền cùng ta về nguyên giới. Lạc Nam nói với cổ nhật cơ và cổ nguyệt cơ. Sau khi thu xếp ổn thỏa mọi chuyện, ta cùng các ngàn đi săn bản nguyên. Nghe thấy lời này, chúng nữ nhìn không được nở nụ cười hạnh phúc. Oanh! Đúng lúc này, hai luồng khí thế tương phản bỗng nhiên nổ ra. Toàn bộ đại điện bị hai màu đen và trắng hòa quyện tạo thành một thế giới, nơi sinh mệnh và tử vong hoàng mỹ giao hòa, tương sinh tương khắc, bổ trợ cho nhau. Ở trong thế giới này, chúng nữ cảm giác vừa thoải mái vừa khó chịu, giống như vừa thu được tân sinh, lại giống như cái chết đang triệu hoáng. Giữa trung tâm, tiểu tiểu khuynh quốc khuynh thành, đôi mắt đẹp có sinh tử tuần hoàng, liên miên không dứt. Xung quanh nàng, dị tượng chiếu rọi, kiếp người trôi qua, từ trẻ nhỏ chào đời cho đến già nua bệnh tật rồi lại có sinh mệnh mới được sinh ra, thời gian nhẹ trôi, sinh lão bệnh tử tạo thành một vòng lặp không thể chấm dứt. Đây là Nam Thiên Tố và Tuế Nguyệt cực kỳ nhạy cảm với khí tức này, vội vàng thốt lên. Luân hồi. Luân hồi có thể là thời không tuần hoàng, cũng có thể là sinh tử tuần hoàng. Luân hồi chi đạo là vòng lập của sinh tử, là sự nối tiếp của sự sống và cái chết. Tiểu tiểu tu luyện sinh tử lại ngộ ra luân hồi. Chúng nữ âm thầm kinh hải. Ở tại nơi này, người tinh thông luân hồi nhất chính là Nam Thiên Tố, nhưng giờ đây cảm giác đạo của tiểu tiểu đã không kém gì mình. Thậm chí vì trên lệch tu vi mà có phần vượt lên. Lại mạnh lên rồi, dương diêu dư vừa mừng vừa kinh dị. Mừng vì điệt nữ tiến bộ nhanh chóng, mà kinh dị vì thủ đoạn lạc nam. Không tệ nha, lạc nam hài lòng vỗ tay. Hắn dùng hồng môn thần lực truyền cho tiểu tiểu, không ngờ giúp sinh tử thần thể của nàng có thêm được sức mạnh từ luân hồi. Đây là sinh tử luân hồi thể, tiểu tiểu nhãn miệng cười, vòng xoáy sinh tử trong mắt biến mất. Khôi phục sự trong sáng bình thường Mà dị tượng xung quanh cũng tan biến như ảo giác Hiển nhiên sau khi thích ứng, tiểu tiểu đã thu liễm năng lực Sinh tử thần thể của nàng đã tiến hóa thành sinh tử luân hồi thể Dù không nắm giữ lực lượng thời gian và không gian Nhưng nàng vẫn tác động được đến dòng chảy của thời không nhờ vào luân hồi chi đạo Lợi hại quá đi, vì tiểu tiểu đi theo ba ba một thời gian đã mạnh như vậy rồi Lạc yêu nhi vô cùng sung bái Mọi người đến lúc nào, tiểu tiểu rốt cuộc chú ý đến chúng nữ, mừng rỡ hạ người rơi xuống. Tiểu tiểu, chẳng lẽ việc luyện hóa sinh tử giấy bản nguyên giúp mùi cường đại như vậy? Cảm nhận được sự bất phàm của tiểu tiểu khi vũ kinh dị hỏi thăm. Là nhờ song tu cùng phu quân, tiểu tiểu đỏ mặt nhìn hắn nói. Song tu à, ánh mắt chúng nữ lé lên dị sắc, nhìn không được đưa mắt liếc nam nhân bên cạnh. Ha ha ha, trở về rồi nói. Lạc Nam đắc ý cười to. Các nàng vân tiêu, hương trà cũng lần lượt hiện thân, bắt đầu giới thiệu Bạch Linh, Hạ Tử Quỳnh, Ma Hậu, Dương Diêu. Xem như không đánh không quen biết, chung cực giới. Đã vô số năm kể từ ngày chủng tộc xa xưa kia gặp đại kiếp, lịch sử cũng đã phủ đầy bụi bậm, thì hôm nay, tu sĩ đến từ khắp nơi lại được chứng kiến khung cảnh lặp lại. Đến từ các nội tình bất hữu hàng đầu, một lần nữa tập hợp về công một phương cổ tộc. Bên ngoài hồng môn thần địa, chư vị bất hủ thần mang theo ngàn vạn đại quân, mỗi một thành viên yếu nhất cũng là thần đạo, siêu thần càng là không hề hiếm lạ, số lượng lên đến vài trăm người. Được sự dẫn dắt của vạn vũ chi chủ, bất hủ khí thần, bất hủ lôi thần, u minh chi thần, vĩnh sinh lão tổ, bao vây địa bàn của hồng môn thần địa. Trước mắt bọn hắn lúc này là hồng môn hộ tộc trận được kết tụ từ hồng môn thần lực và hồng môn quy tắc chàng chịt đang sen bao trùm cả một vùng càng khôn mênh mông to lớn. Hồng mông đạo tổ, nể mặt chút giao tình năm đó, vĩnh sinh lão tổ cao giọng quát lên. Người giàu ra bất hủ công chúa, dẫn theo toàn tộc đầu hàng, chúng ta có thể cân nhắc không đại khai sát giới, chó gà không tha. Đáp lại hắn chỉ có sự im lặng. Hừ, thật sự cho rằng một cái siêu thần trận pháp cực phẩm được gia trì quy tắc của hồng mông đạo tổ là ngăn được chúng ta, sắc mặt lãnh tà lạnh lẽo. Muốn bố trí đại trận cấp bất hủ, đòi hỏi phải có chiến trận sư bất hủ thần ra tay. Nhưng chiến trận sư cấp bậc đó ở chung cực giới hiếm hoi đến cực điểm, Hồng Mông Đạo Tổ không phải một chiến trận sư, đương nhiên không thể bố trí đại trận cao cấp như thế. Vậy nên Hồng Mông hộ tộc trận này chỉ là siêu thần cực phẩm trận pháp được gia cố bởi quy tắc của ông ta mà thôi, căn bản không ngăn được bất hủ thần ra tay. Để ta, tránh đêm dài lắm mộng. Bất hủ lôi thần, lôi chấn thiên đạp vỡ không gian, thân thể như sao băng lao vọt lên thiên không. Đến, hắn uy nghiêm gầm thét, vô tận mây mây đen kéo về, sấm chớp chấn động thương khung, hải lôi cuồng nộ. Giữa thương khung, một thanh đại trùy do ngàn vạn tia bất hủ thần lôi hợp thành dáng lâm, rơi vào trong tay lôi chấn thiên. Bất hủ thần binh, hạo thiên trùy. Phá, lôi chấn thiên một tay vung trùy, bá đạo đập xuống. Đùng, cổ kim kịch trấn nh nhĩ của toàn bộ siêu thần tại hiện trường tué máu, thần đạo gánh không nổi áp bách quỳ rạp xuống đất. Càng khôn nổ tung, dù không gian của chung cực giới cũng xuất hiện vết nước lan tràn như mạng nhện. Bất hủ thần binh chi uy, hồng mông hộ tộc trận Âm ầm băng liệt. Trận văn tán đi, cảnh tượng bên trong khiến đồng tử trong mắt tất cả bất hủ thần co ruột lại, trống rỗng. Con đường bá chủ Chương 3348, Nguyên giới dị biến Khốn kiếp Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, lôi chấn thiên ngửa đầu nổ hống. Lão cổ hồng mông vậy mà lựa chọn lẫn trốn, thật sự là nhát như chuột, làm mất mặt bất hữu thần. sắc mặt đám người lãnh tàn, binh nạo, vĩnh vũ đều vô cùng khó coi. Vạn phần không nghĩ tới toàn bộ hồng mông thần địa giờ đây chỉ là bãi đất trống bị dọn dẹp sạch sẽ, ngoại trừ cái đại trận hộ tộc trước đó lưu lại dùng để đánh lạc hướng ra, hồng mông cổ tộc đã trùng khỏi lãnh thổ. Toàn thể quân đội. Trưởng lão, hộ pháp các loại đưa mắt nhìn nhau, hiểu được vì sao các vị cường giả tức giận như thế. Trung cực giới rộng lớn vô tận, hỗn độn càng thêm mênh mông, dù là bất hủ thần muốn thăm dò cũng không biết phải mất đến ngày tháng năm nào. Hồng mông cổ tộc lựa chọn hèn nhát lẫn trốn, muốn tìm và diệt bọn hắn còn khó hơn cả mò kim đáy biển. So với chấp nhận đương đầu vạn địch, tự chiến đến cùng như bất hủ cổ tộc trong quá khứ, hồng mông cổ tộc lại lựa chọn lén lúc đào vong. Xem ra chỉ có thể giải tán, lãnh tàng hít sâu một hơi đè nén lửa giận, mở miệng nói. Có hồng mông càng khôn châu, lão cẩu kia chỉ cần thu hết tất cả tộc nhân tiếng vào là có thể trốn đi vô cùng đơn giản, chúng ta không có biện pháp tìm kiếm. Đây chính là vết nhơ vĩnh viễn không thể rửa của hồng mông đạo tổ và chủng tộc của lão, lồi chấn thiên khinh bị nói. Đường đường là bất hữu thần, nhưng ngay cả can đảm nên chiến cũng không có. So với thần huyền không năm đó thật sự không đủ tư cách để so sánh. Hắc, mỗi kẻ đều có lựa chọn của riêng mình. U Minh Chi thần cười lạnh lẽo. Thần huyền không và bất hữu cổ tộc năm đó dù biết chắc sẽ diệt tộc. Vì duy trì tôn nghiêm bất diệt trong trang sử hào hùng nên lựa chọn đương đầu cho đến khi ngã xuống, dùng máu và hùng của từng vị tộc nhân để viết lên một bản hùng ca. Còn hồng thương minh cùng hồng môn cổ tộc chấp nhận hình ảnh bị hoen ố trong dòng lịch sử để bảo toàn tính mạng. Không thể nói ai đúng ai sai. Hiện tại không phải lúc nhắc những chuyện này. Binh ngạo phất tay, nghiêm túc nói. Nếu thật sự hồng mông cổ tộc hậu thuẫn cho bất hủ công chúa, ta và các vị đều phải chuẩn bị sẵn tâm lý chờ sự trả thù điên cuồng của hai nội tình cổ xưa hàng đầu chung cực. Lời này khiến các vị bất hủ thần phải thận trọng. Không ai dám xem thường khi hồng mông và bất hủ liên hợp, đặc biệt là khi trước đó thần huyền huân còn sử dụng được hồng mông thần lực trước mắt bọn hắn. Ta đề nghị kết thành liên minh, lôi chấn thiên quyết đoán. Một khi chúng ta đoàn kết, đừng nói chỉ là hai nội tình bất hủ, dù là năm nội tình kết hợp cũng có sức chiến một trận. Hừ, U Minh chi thần âm lãnh nhìn Vĩnh Vũ. Thế chuyện lão nhị của U Minh hồn cung chúng ta vẫn lạc thì sao? Ha ha, ngươi chỉ tổn thất một trưởng lão, Vĩnh sinh điện chúng ta vừa mất thiếu chủ, vừa mất trưởng lão đây. Vĩnh Vũ găng giọng đáp. Nếu ngươi thích, cứ xuất quân đến chiến. Vĩnh sinh điện sẵn lòng phụng bồi. Hai vị bình tĩnh đi, lãnh tàng đứng ra khuyên can. Trận chiến đó còn có khí tức hồng mông lưu lại, chứng tỏ có phương thứ ba tham gia chiến trường, nói không chừng là kế ly gián của hồng mông cổ tộc và thần huyền huân. Nói không sai, nếu các ngươi vì thế mà đại chiến, sẽ tạo cơ hội cho bọn chúng ngư ông đắc lợi. Binh ngạo gật đầu tán thành. Hừ, Vĩnh Vũ cùng U Minh chi thần không phục nhìn nhau, nhưng cũng không nóng lòng xuất thủ. Bọn hắn hiểu rằng lời của lãnh tàng có đạo lý. Hồng mông cổ tộc trốn đi nhưng bỏ lại hàng nghìn, hàng vạn thế lực phụ thuộc dưới trướng bọn chúng. Lôi chấn thiên tàng nhẫn nói, cứ cắt tạm miếng bánh này phân chi trước đi. Nếu hồng mông cổ tộc di dời toàn bộ thế lực phụ thuộc từ lớn đến nhỏ, động tĩnh tạo ra rất lớn, chắc chắn sẽ bị các phương phát hiện. Thế nên hồng mông đạo tổ chỉ mang theo tộc nhân dòng chính và nồng cốt sinh hoạt tại hồng mông thần địa lặng lẽ chuồng đi mà thôi. 9 phần 10 phạm vi lãnh thổ còn lại vẫn có thể chiếm đoạt, Lạc Nam không biết hồng mông cổ tộc đã trốn, lúc này hắn đang kinh ngạc nhìn thế giới của mình từ phía xa. So với lần gần nhất hắn mang theo hương trà và vân tiêu rời đi, kích thước của nguyên giới đã lớn hơn gần chục lần. Cái quỷ gì? Lạc Nam hít một ngụm lãnh khí. Mặc dù tu vi hắn đã tiến triển rất nhiều, nhưng nguyên giới không đến mức đột biến kinh khủng như thế chứ. Không chỉ Lạc Nam mà Vân Tiêu và Hương Trà cũng trợn tròn đôi mắt đẹp. Chúng nữ lần đầu tiên nhìn thấy nguyên giới như Hạ Tử Quỳnh, Dương Diêu, Thần Hiên Hiên và Linh Vũ Mộng Âm không dám tin vào mắt mình, kinh dị nói. Hỗn độn lại có thế như to lớn như thế. Nguyên giới biến hóa không lâu sau khi dị nữ trở về mang tiểu tiểu rời khỏi, Tuế Nguyệt cười nói. Bọn thiếp kiến thức hạng hẹp nên không rõ nguyên nhân, còn cho rằng mỗi lần chàng đột phá tiểu cảnh giới sẽ biến hóa như vậy. Khóe miệng lạc nam giật giật, hắn không có kinh nghiệm để lý giải chuyện này nha. Thời điểm tiểu tiểu được dị nữ mang đi chính là lúc chàng đang lột xác, đúc thành bất hủ bá cực thể, Vân Tiêu nói. Thiếp nghĩ việc nguyên giới biến hóa có liên quan đến thể chất này của chàng. Không sai, thần huyền huân cười giải thích. Thế giới biến hóa phụ thuộc vào những gì nó nhận được từ thể nội của chủ nhân, tu vi không phải vấn đề chính. Giả sử một kẻ chuyên bòn rút thế giới chi lực để chiến đấu và tu luyện thì dù hắn có đột phá cũng chẳng làm thế giới của hắn to thêm, thậm chí sẽ ngày càng suy yếu. Còn phu quân kể từ khi thành nguyên giới bá chủ đến nay, chẳng những chưa từng rút đi mục tiêu thế giới chi lực, ngược lại thực lực còn không ngừng tăng mạnh, đúc nên bất hữu bá cực thể biến thể nội thành tiểu hỗn độn chứa đựng nguồn nguyên khí và quy tắc khổng lồ. Bản nguyên của nguyên giới vẫn được hưởng lợi trong lúc đó nên mới biến hóa như thế. Ha ha ha, rất xứng đáng, Lạc Nam nhìn không được cười to. Không phí bất hủ bá cực thể ngốn mấy dãy núi nguyên thạch siêu phẩm của ta. Vốn nghĩ rằng với quy mô và khí thế cường đại của hồng độn chiến thuyền, nguyên giới sẽ gánh không nổi. Nhưng giờ đây nguyên giới với sự to lớn vượt trội, thoải mái cho hồng độn chiến thuyền bay vào, dù khí thế của một kiện siêu thần bảo cực phẩm tỏa ra chẳng khiến không gian của nó dao động. Mừng phu quân trở về. Từ Long tiên thánh điển cảm ứng, yên nhược tuyết đã sớm mang theo các tỷ muội đứng trước bá chủ chi thành ngân đón. Lạc Nam ngắm nhìn thê tử đầu tiên của mình đứng ở nơi đó, vòng tay ôm lấy thân thể động lòng người của nàng, ôn nhu nói: "Bà cả, nàng đã vì chúng ta quá nhiều." Nàng có thể không phải người mạnh nhất trong tất cả nữ nhân của hắn, nhưng nàng là người luôn lặng lẽ yêu hắn và những người bên cạnh hắn. Với thiên phú của nàng, thừa sức chọn một bản nguyên thế giới và đột phá, hoặc xông ra hỗn độn tìm kiếm cơ duyên thuộc về mình. Ấy thế mà nàng lại nhường cơ hội đột phá cho các tỷ muội khác. Tam tâm tình nguyện âm thầm quản lý nguyên giới, tu vi vẫn còn chưa tiến vào siêu thần. Nói đi, muốn phu quân thưởng gì đây? Lạc nam thì thầm, bàn tay đã bắt đầu không an phận, thám hiểm những đường công mỹ miều. Chàng và mọi người an toàn trở về chính là phần thưởng lớn nhất. Yên nhực tuyết nở nụ cười dịu dàng, tựa đầu vào lòng hắn, cảm nhận khí tức và lắng nghe nhịp tim khiến nàng một đời say mê. Nhưng ta cảm thấy cần thưởng thêm, hắn cười to. Cuối đầu hôn lên môi nàng, sau đó không chờ phản ứng, đã bế bỗng nàng lao thẳng vào cung đình thụ. Một thoáng sau, chàng lại to hơn, giọng nàng run rẫy thì thầm. Là thể chất của ta biến hóa, lạc nam cười xấu xa. Hắn ôn tồn truyền hồng môn thần lực vào đang điền nàng, khiến thủy hoang thần huyết điên cuồng sôi trào. Yên nhược tuyết bắt đầu lột xác. Cùng lúc đó, quyền năng của bá chủ thế giới vận chuyển. Toàn bộ lạc phu nhân đều bị kéo đến cung đình thụ. Chàng thật bá đạo. Nam thiên tố lít xéo hắn. Nhưng các nàng đều yêu mà, đúng không? Hắn nháy mắt, dương dương đắc ý. Hừ, bọn thiếp đã là thể siêu thần, ai sợ chàng. Võ tam nương gằng giọng ngênh đón. 300 hiệp không nghĩ. Không đủ đâu, 500 mới xứng. Cung đình thụ tỉnh lặng bấy lâu giờ đây đã bùng cháy dữ dội. Bích tiêu cùng với vân tiêu mang chúng nữ thần hiên hiên. Linh Vũ Mộng Âm, Hạ Tử Quỳnh, Dương Diêu, tham quan bá chủ Chi Thành, sau đó sẽ đi ngắm nhìn cảnh sát nguyên giới. Hắn vẫn luôn là như vậy sao? Nghe thấy thanh âm đáng xấu hổ từ trên những đám mây bồng bình truyền xuống, hiên hiên cùng với Mộng Âm cắn môi hỏi thăm. Các nàng dù sao cũng là người mới, nghĩ đến cảnh tượng hoang đường như thế thật là thẹn thùng vô hạn, tim đập thình thịt không ức chế được. Chàng chỉ bù đắp lại sự xa cách, Vân Tiêu mỉm cười. Nếu chàng thật sự là kẻ hoang đường, mấy người các ngươi có thể yên ổn đến bây giờ sao? Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Dương Diêu, Hạ Tử Quỳnh đều phải tán thành lời này. Nam Nhân vẫn luôn lịch sử và tôn trọng đối với các nàng, thỉnh thoảng có chút trêu đùa nhưng chưa làm gì quá phận, nếu hắn ham muốn vô độ, các nàng quả thật không có biện pháp. Các ngươi còn dám hỏi, cổ nhật cơ khinh bị nói, ủng công xem các ngươi là tỉ muội các ngươi lại bỏ chúng ta mà nhảy lên thuyền. Cổ Nguyệt Cơ cũng lặng lẽ nhìn hai nữ, rõ ràng mình là người nhận thức nam nhân đầu tiên, trong khi đó thần Hiên Hiên và Linh Vũ Mộng Âm chỉ là trợ thủ do tỷ tỷ mời đến đối phó. Kết quả hai vị trợ thủ này đảo khách thành chủ, nhanh chân trở thành lạc phu nhân. Linh Vũ Mộng Âm gò má ứng đỏ, ngược lại thần Hiên Hiên lại hào phóng nói. Đều sống không biết bao nhiêu vạn năm rồi, khó khăn lắm mới gặp người ưa thích, chẳng lẽ còn đợi trẩm dậy các ngươi nắm bắt cơ hội sao? Lời của vạn thần nữ chủ quá mức nữ cường khiến cổ gia tỉ mụi, hạ tử quỳnh, dương diêu dư mấy nữ đều tròn xoe mắt. Đúng thật là thế. Các nàng đâu phải thiếu nữ mới lớn, đều là cường giả sống cả vạn năm, trong tay chấp trưởng thế lực, đứng trên vô số tu sĩ, còn có chuyện gì không dám làm. Nói cho hai người biết, đừng nhìn mộng âm tính cách thanh cao nhẹ nhàng. Thần hiên hiên cười nói, thật ra lại vô cùng chủ động, còn bày tỏ trước cả ta. Thật sự, Cổ gia tỷ muội giật mình, phải dùng ánh mắt khác đánh giá Linh Vũ Mộng Âm. Bị những ánh nhìn nóng rực chằm chằm, Linh Vũ Mộng Âm vội vàng trốn sau lưng Vân Tiêu. Ta chỉ học theo Vân tỷ tỷ mà thôi. Bích Tiêu đang đi phía trước nghe vậy hai chân lão đảo, ánh mắt vừa u oán vừa phức tạp trừng đại tỷ của mình một cái. Ở trên Hồng Độn chiến thuyền, đồng Hoa Quỳnh Tiêu có lén lúc nói với nàng về sự khác thường của đại tỷ. Dù sao thì Đông hoa kinh nghiệm phong phú hơn so với Bích Tiêu, vừa liếc mắt đã thấy rõ phu quân đã cùng với Vân Tiêu nước chảy thành sông. Nhưng vì muốn giữ thể diện cho đại tỷ nên cũng không công khai trêu chọc trước mặt nhiều người khác, chỉ chia sẻ với một mình Bích Tiêu mà thôi. Bích Tiêu khi ấy còn bán tính bán nghi, giờ đây nghe Linh Vũ Mộng âm nói thế, nghi ngờ lập tức bị quét sạch. Vân Tiêu nhất thời lúng túng, không nghĩ vô duyên vô cớ đạn lạc lại rơi xuống đầu mình. Nàng tiến lên kéo tay Bích Tiêu nắm lấy, nhẹ nhàng nhưng kiên định nói. Sớm hay muộn không quan trọng, quan trọng là có thể cùng nhau đi đến cuối cùng. Bích Tiêu nhìn đại tỷ của mình tuyệt mỹ như một đóa hoa nở rộ, nụ cười như ẩn như hiện trên bờ môi, có thể thấy thật sự đã rất mãn nguyện. Bản thân nàng rất đơn giản, chỉ cần hai vị tỷ tỷ đều hạnh phúc, nàng sẽ hạnh phúc. Đương nhiên sẽ càng tuyệt vời hơn nếu cùng với người đó. Trong lòng hiện lên thân ảnh nam nhân. Đôi mắt bích tiêu có làn thu thủy chuyển động, bá chủ trở về, toàn bộ sinh linh ở nguyên giới kinh hỷ nhưng lại không hề kinh ngạc. Dù sao thì trong thời gian qua, nguyên giới phát triển một cách thần kỳ. Chẳng những thế giới mở rộng, biến lớn hơn hàng chục lần, mà chất lượng nguyên khí, quy tắc trong trời đất nồng đậm đến mức có thể hóa thành chất lỏng. Một đứa bé vừa chào đời đã có thể tự động hấp thụ nguyên khí, tu sĩ đạt đến trí tôn nhất tinh là dễ dàng lĩnh ngộ quy tắc chi lực trong tự nhiên. Các loại thiên tài địa bảo quý hiếm ngày trước giờ đây đã trở nên phổ biến, những mỏ nguyên thạch, khoáng sản, tài nguyên không ngừng sinh ra. Huyết mạch, thể chất quý hiếm từng tuyệt tích thời thượng cổ liên tục thức tỉnh. Thậm chí một số loại thiên phú chưa từng tồn tại trong lịch sử nguyên giới đã xuất hiện rồi. Với những biến chuyển tích cực như thế, chỉ cần không phải ngu xuẩn đều sẽ biết mọi thứ đều là do bá chủ đang tung hoành hỗn độn mang lại. Thế nên việc hắn trở về đâu có gì đáng để kinh ngạc. Tuy nhiên mọi vấn đề thường có hai mặt, sự biến hóa của nguyên giới hiện tại cũng thế. Các vị đại lão như Long Tổ, trụ việc Tông Chủ, Cầm Di, Bách Đạo Tộc Trưởng, Ngự Long Trang Chủ bắt đầu tập hợp, chờ đợi Lạc Nam xuất quan là kéo đến thương lượng chuyện trọng đại. Nguyên nhân chủ yếu chính là việc nguyên giới trở nên quá to lớn, dẫn đến thiên địa màu mỡ, tài nguyên phong phú nhưng phần lớn diện tích và không gian bị bỏ hoang, không có thế lực, đạo thống hay gia tộc nào tỏa trấn ở những nơi đó. Nói thẳng ra chính là tốc độ sinh sản của các tộc, các tu sĩ và sinh linh hiện nay không theo kịp tốc độ bành trướng của thế giới. Nguyên giới trước đây đã thừa đủ cho toàn bộ sinh linh tu luyện và phát triển, chỉ trong thời gian ngắn lại biến lớn gấp 10 lần. Khoảng cách địa lý bị kéo giãn ra rất kinh khủng. Cái gì nhiều quá hay ít quá cũng không tốt, nhất là khi Lạc Nam vẫn tiếp tục mạnh lên, đồng nghĩa nguyên giới rồi sẽ lại bành trướng. Đến thời điểm nào đó... Toàn bộ sinh linh chỉ cần co cụm về một khu vực là sống thoải mái rồi, bỏ hoang 9 phần 10 không gian cùng diện tích. Vấn đề cấp thiết của nguyên giới hiện tại là tìm thêm nguồn máu mới bổ sung. Chỉ có như thế, mới có thể tận dụng triệt để ưu thế mà phát triển một cách bền vững từ hiện tại đến tương lai. Đại sự như vậy, đương nhiên phải thương lượng cùng bá chủ. Con đường bá chủ Chương 3349, Cổ thành nhập giới Kết quả không khác biệt so với trước đây. Mặc dù tỉ muội có sự đồng tâm, có chiến thuật phối hợp, thậm chí dùng đến chiêu xa luân chiến liên tục áp công, tương trợ lẫn nhau dẫn đến vài lần chiếm được ưu thế. Nhưng đáng tiếc, khi Lạc Nam kích hoạt bất hủ chi thần và loại long lực mới mẻ cuồng cuộn tiến ra, bầy phượng hoàng cũng không còn khả năng chống cự. Các nàng thật tuyệt vời! Lạc Nam thoải mái thở dài, đã lâu rồi hắn chưa tận hứng đến như vậy. Phu quần đáng ghét, huyết mạch long tộc của chàng không phải bình thường. Nói rốt cuộc là cái gì? Mấy vị long nữ dùng ánh mắt vừa yêu vừa hận nhìn hắn, nên biết rằng các nàng ở đây đều là long tộc biến dị cường đại, chưa kể sau khi thôn phệ và luyện hóa hỗn độn long châu, đẳng cấp huyết mạch của các nàng càng thêm vượt trội, dù là long tổ cũng không thể khiến các nàng cảm thấy e ngại. Thế mà giờ đây ở bên cạnh nam nhân, ngoại trừ tình yêu, còn có một loại áp chế vô hình đến từ máu, đến từ hồn khiến các nàng vô thức chỉ muốn thần phục. Không sinh ra nỗi dù chỉ là chút ý niệm phản kháng hay bất kính. Điều này chứng tỏ huyết mạch Long Tộc của hắn còn kinh khủng hơn Long Tổ rất nhiều lần. Trước đó Tiểu Tiểu cũng đã nói với các nàng, Lạc Nam vuốt vuốt mũi. Nhờ vào hồng môn thần lực nên Long Đỉnh của ta đã tiến hóa, về phần nên gọi nó là gì, ta cũng không biết. Hồng môn thần lực quả thật thần kỳ, Long Uyển ước kích động nói. Còn không mau truyền cho bọn thiếp. Khà khà, còn cần nàng phải nhắc sao? Lạc Nam khoái chí cười xấu xa. Nhật tuyết đang lột xác, ai có huyết mạch và thể chất đều trốn không thoát. Đang muốn sách thương lên ngựa rong rủi thảo nguyên thêm một lần, chợt cảm ứng được không ít trưởng bối đến bá chủ chi thành, có vân tiêu và bích tiêu nên tiếp. Chàng ra đón khách đi, khi Vũ lười biến phất tay nói. Thời gian còn dài, cũng không cần vội đâu. Ừm, Lạc Nam nháy mắt. Các bảo bối nghỉ ngơi cho tốt. Quế Nguyệt cùng Nam Thiên Tố tiến đến chải lại tóc dài rối bời của hắn, Lạc Nam điều động bất hữu bá y gia thân, dương dương đắc ý hỏi. Tuấn Tú không? Tạm được, hai nữ ngọt ngào cười khẽ vừa đủ chuẩn làm phu quân. Ha ha, Lạc Nam ở trên mặt hai vị kiều thê hôn một ngụn, lúc này mới thần thanh khí sản bay khỏi cung đình thụ, tham kiến bá chủ. Nhìn thấy Lạc Nam thông dông xuất hiện, chư vị đại năng cùng lúc đứng lên chắp tay. Các vị tiền bối đừng như thế. Lạc Nam vội vàng vung tay, một cỗ lực lượng vô hình để bọn họ ngồi vào bảo tọa, nghiêm túc nói. Dù ta đạt đến trình độ nào, các vị ở đây đều là trưởng bối ma ta kính trọng. Nghe thấy lời này, mọi người nhìn nhau cười một tiếng. Có quyền lực, có thực lực, có cả địa vị nhưng không mất bản ngã, đây chính là chủ nhân của thế giới này, cũng là người khiến bọn họ tâm phục khẩu phục. Lạc Nam ngồi xuống chủ tọa. Vân tiêu cùng bích tiêu ăn ý ngồi ở hai bên trái phải của hắn, phía sau có xoa dịp sầu cùng hồ dĩnh. Lòng tổ đại diện cho tất cả, nghiêm túc lên tiếng nói qua về tình hình hiện tại của nguyên giới. Hùm, lạc nam suy tư. Trước đó chưa nghe nhực tuyết đề cập chuyện này. Hừ, làm gì kịp đề cập với tên sói đó như ngươi. Bích tiêu giận dữ truyền âm. Lạc nam xấu hổ vút vút mũi, nhớ lại yên nhực tuyết chỉ có thể ôn nhu chịu trận. Sau đó bắt đầu cải tiến thủy hoang thần huyết, quả thật chưa có cơ hội mở miệng. Hắn cũng hiểu đây không phải vấn đề đơn giản. Nguyên giới biến lớn gấp 10 lần, dẫn đến khoảng cách của đông đế đại lục, tây hoàng đại lục, nam vương đại lục, bắc tôn đại hải, bá chủ lãnh địa trở nên xa xôi, thế lực tông môn, gia tộc thư thất làm mất đi sự liên kết của thế giới thống nhất đang cùng nhau phát triển. Không hề do dự, Lạc Nam đem linh giới châu ném lên. Phóng xuất toàn bộ sinh linh và tu sĩ của hư vô cổ thành. Chỉ thoáng chốc, cả bá chủ chi thành lắc lư, khắp nơi đều có người, lít nhà lít nhít đếm không xuể. Hắn tiếp tục động ý nghiệm, hư thanh huyền từ hư vô đỉnh hiện ra. Mọi người xem thử thế giới của ta thế nào, để các vị lập thành ở đây có hài lòng không? Lạc Nam cười hỏi. Chư vị đại năng nhìn thấy hắn đột ngột triệu hoáng vô số cường giả mà trận mắt há hốc mồm. Không nghĩ đến hắn lại có thể ứng biến nhanh như vậy. So với bọn họ, Hư Thanh Huyền cùng hàng vạn tu sĩ Hư Vô Cổ Thành cũng vô cùng kích động, từng đôi mắt bừng sáng. Lạc Lan, thế giới này thật sự quá tuyệt vời. Hư Thanh Huyền đầy vui sướng nói. Lạc Quân, bọn ta thật sự được phép ở lại thế giới này sao? Hai vị Thái Thượng trưởng lão vẫn không dám tin. Bọn hắn đã sống nhiều năm, đương nhiên nhận ra tiềm năng khổng lồ của nguyên giới. Có thể nói thế giới này đang ở thời kỳ cực thịnh. Quan trọng nhất, giới chủ của nó còn là nhân vật có tiềm lực vô hạn, chỉ cần Lạc Nam vẫn tiến bộ, thế giới này sẽ ngày càng phát triển, tài nguyên là thứ không sợ thiếu thốn. Càng đáng nói hơn, ở đây không có uy hiếp đến từ bất hữu thần. Bọn hắn dám chắc nếu hoàn cảnh tại nguyên giới truyền ra, sẽ có vô số thế lực và chủng tộc ngoài hỗn độn ao ước nương tựa, trở thành con dân của thế giới này. Hư vô cổ thành được phép ở lại nguyên giới vĩnh viễn, tuy nhiên có một điều kiện. Lạc Nam cười nói. Các vị phải nhận trách nhiệm thông thương xuyên hỗn độn, đại diện cho nguyên giới làm ăn, giao dịch với tu sĩ đến từ hỗn độn và các đại thế giới khác. Chỉ cần lạc quân tin dùng, chúng ta dù máu chảy đầu rơi cũng không để ngài thất vọng. Toàn thể sinh linh hư vô cổ thành cao giọng phát thể. Bọn hắn đã có kinh nghiệm làm ăn lâu năm tại hỗn độn. Lại sở hữu hỗn độn hư vô môn có thể di chuyển dễ dàng, việc đại diện cho nguyên giới thông thương với bên ngoài không phải nhiệm vụ bất khả thi. Nhất là khi chiến lực của hai vị thái thượng trưởng lão còn mạnh hơn so với ngày trước. Cảm nhận được áp lực vô hình từ mấy vị trưởng lão của hư vô cổ thành tỏa ra, Ngự Long Trang chủ thận trọng hỏi. Bá chủ, không biết mấy vị này chính là? Xin hãy an tâm, bọn họ là sản nghiệp thuộc về vị hôn thê của ta. Lạc Nam kéo tay Hư Thanh Huyền giới thiệu. Nàng ấy là thành chủ của Hư Vô Cổ Thành, tòa thành này trước đây hoạt động ngoài hỗn độn, từ giờ sẽ ở lại nguyên giới. Tiểu nữ gặp qua chư vị tiền bối, Hư Thanh Huyền ôn nhu thi lễ. Nguyên giới là thế giới của Lạc Lan đồng nghĩa là nhà của Thanh Huyền, Hư Vô Cổ Thành sẽ toàn tâm toàn ý cống hiến cho nơi này. Mọi người thở vào nhẹ nhõm, lại không thể không cảm thán bản sự hào hoa của Lạc Nam. Thế mà mang về một vị hôn thê có bối cảnh kinh khủng như vậy. Được rồi, nàng cùng các vị trưởng lão tìm nơi thích hợp, bắt đầu lập lại căn cơ đi, Lạc Nam nói. Vâng, Hư Thanh Huyền ngoan ngoãn nghe lời, mang theo toàn bộ tu sĩ Hư Vô Cổ Thành thả người bay đi. Đợi bọn họ khuất xa, Bùi Nhật Linh mới vuốt cầm nói. Mặc dù có thêm Hư Vô Cổ Thành, nhưng vẫn còn quá ít. Quả thật như thế. Thư vô cổ thành tuy mạnh nhưng số lượng tu sĩ cùng lắm chỉ vượt trên độ đạo môn một chút mà thôi, so với không gian nguyên giới hiện tại vẫn còn chưa đủ. Cầm di gật đầu. Chật, đất nhiều cũng đau đầu. Lạc nam chép miệng. Vấn đề này không đơn giản chút nào, nhất là khi tương lai những người có tiềm lực như Bùi Nhật Linh, đạo hành điện chủ, chân võ đạo chủ đều sẽ rời khỏi nguyên giới để truy cầu thế giới bản nguyên thuộc về họ. Khi đó nguyên giới đã vắng vẻ lại càng mất đi các trụ cột mà hắn cũng không thể ích kỷ ép bọn họ ở lại vĩnh viễn được. Nếu không có biện pháp giải quyết triệt để, hắn cũng không thể an tâm mang theo các nữ nhân sông vào hỗn độn tìm kiếm cơ duyên. Bằng không đến khi hắn đột phá siêu thần hậu kỳ, siêu thần viên mãn, nguyên giới lại to đến mức tu sĩ thiên đạo sơ ý là lạc đường, không tìm được đường về thì bỏ mẹ. Giới Linh, Lạc Nam gọi một tiếng. Chủ nhân đã về, hi hi, nguyên giới chi Linh hiện ra. Lần này nó cười xinh xắn khả ái, còn chủ động hôn lên mặt hắn. Cái quỷ gì thế? Lạc Nam giật mình. Thái độ hư cấu gì đây? Ngày trước giới Linh luôn tìm cách làm thịt hắn, giờ đây dùng ánh mắt nhìn hắn như nữ nhi nhìn cha ruột vậy, còn nịnh nọt làm nũng. Bộ dạng chẳng khác nào nhưng giới chi Linh biết hương trà là uẩn linh đạo trà trong truyền thuyết. Chủ nhân anh Minh Thần Vũ nên nguyên giới mới có ngày hôm nay, đương nhiên xứng được tiểu Linh hầu hạ. Giới Linh bay ra phía sau xoa xoa nắng nắng bóp vai cho hắn. Nó hiện tại tin tưởng nguyên giới dưới sự thống trị của nam nhân này sẽ trở thành thế giới mạnh nhất trong 2999 đại thế giới. Hừ, có mới quên cũ. Vân Tiêu bất mãn nói, nguyên giới Chi Linh thậm chí còn chưa nhìn nàng lấy một cái. Người đã có thế giới khác, chúng ta không thuộc về nhau. Nguyên giới Chi Linh biểu môi nhìn Vân Tiêu, vẫn tiếp tục nịnh nọt chủ nhân của mình. Ha ha ha. Lạc Nam cười to. Tốt nha tốt nha, có tiến bộ, biết thức thời. Đương nhiên rồi, vì biết chủ nhân và các chủ mẫu có nhiều chuyện cần tâm sự nên ta chưa vội ra chào ngài. Nguyên giới chi linh giải bày nói. Không ngờ vinh hạnh được chủ nhân triệu hoáng. Mặc dù được giới linh vuốt mông ngựa rất thoải mái, nhưng Lạc Nam vẫn đi vào chính sự. Vấn đề hiện tại của nguyên giới có thể thu hẹp không gian lại không? Không thể thưa ngài. Nguyên giới chi linh giải thích. Mật độ nguyên khí, quy tắc quá nồng đậm, nếu như cố gắng thu hẹp thế giới, sẽ giống như một quả cầu đầy hơi bị nén lại vậy, có thể nổ tung. Khóe miệng lạc nam co quắp, hắn chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ phải đau đầu về chuyện như vậy. Cách duy nhất là chủ nhân điều động thế giới chi lực, cố tình làm suy yếu thế giới, nguyên giới chi linh nói. Không được, cách đó ta đương nhiên biết, lạc nam lập tức phủ định. Nhưng ta muốn nguyên giới phát triển càng nhanh càng tốt. Sao lại còn làm suy yếu nó? Vậy chỉ còn cách thu nạp, chiêu mộ thêm sinh linh vào đây sống. Nguyên giới chi linh tươi cười. Với không gian hiện nay, thu thêm ba đại thế giới khác vào sống cũng thoải mái. Ta sẽ cân nhắc, ngươi lùi đi. Lạc Nam phất tay. Tuân lệnh, nguyên giới chi linh chậm rãi biến mất. Đúng là vật chất quyết định ý thức. Vân tiêu chỉ biết im lặng. Lạc Nam nói với các vị đại năng, chuyện này ta sẽ tìm hướng giải quyết. Tạm thời vẫn chưa nghĩ ra. Bá chủ có việc cần cứ phân phó một tiếng, đây là đại sự chung của tất cả mọi người. Các vị đại năng nghiêm túc đáp. Ừm, khi cần ta sẽ liên hệ. Lạc nam nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta đi trước. Các vị đại năng đứng lên cáo từ. Vân tiêu cùng bích tiêu thay hắn đưa tiễn, sau đó quay trở lại thấy hắn đang ngồi trầm tư. Thiếp cũng không lường được vấn đề này. Vân tiêu bất đắc dĩ lắc đầu. Lạc Nam kéo Vân Tiêu đặt ngồi lên đùi mình, hôn lên tóc nàng. Bích Tiêu thấy hai người như vậy, ánh mắt lóe lên một tia khác thường. Đừng ngại, rồi cũng sẽ đến nàng. Hán truyền âm trêu chọc. Hừ, Bích Tiêu trợn tròn mắt. Phu quần đau đầu làm gì chứ? thần huyền huân từ trên cung đình thụ hiện thân, nhãn miệng cười. Sửa xong thiên cơ lâu, lệnh nó giúp chúng ta dò tìm phương pháp. Đúng nha, Lạc Nam ánh mắt rực sáng. Lão bà thông minh, huyền huân thật dịu kế, vân tiêu cùng bích tiêu tán thưởng nói. Phía sau thần huyền huân, chúng nữ từng người như tiên gián trần bay xuống. Trước đó thấy hắn đau đầu vì đại sự, các nàng cũng không có tâm tình nghỉ ngơi. Đặc biệt là đế lạc và ái tâm, đã sẵn sàng đem thiên cơ lâu hồi phục. Gọi mấy nữ nhi bảo bối đến đây, chúng ta kiểm kê chiến lợi phẩm. Lạc nam sẵn khoái cười. Đem một đống những chữ vật tịch thu được từ hư vô cổ thành, hồng mông sứ giả, hai tên thiếu chủ đều lấy ra Chỉ riêng thế giới bản nguyên đã có mười mấy loại, chưa kể số lượng tài nguyên khổng lồ Dị nữ cũng đưa đến vài trăm bình tinh huyết cường đại thuộc đủ mọi chủng tộc khác nhau Thật hấp dẫn Chúng nữ hưng phấn vây quanh, những nàng đã đạt đến siêu thần bắt đầu đưa ra lời khuyên giúp các tỷ muội tuyển chọn bản nguyên phù hợp Không phải bất cứ thế giới nào cũng có quy tắc đặc thù tương ứng như nhiên giới, đồng giới hay sinh tử giới, giống như bích giới của đế lạc hay nguyên giới của lạc nam, chúng nó không có quy tắc đặc thù nhưng đổi lại có thể phát triển đa dạng mọi lĩnh vực. Mà tình hình hiện tại chỉ sợ thiếu bản nguyên chứ không thiếu người luyện hóa. Sẽ có người trước, người sau, thế nên các nàng ưu tiên nhường cho người phù hợp và cần đột phá nhất. Nhìn thấy lạc Long nhi cũng đang chăm chú chọn lựa. Lạc Nam vẫy tay kéo nàng lại phía mình ra vẻ thần bí. Có quà đặc biệt phù hợp với nàng, không cần bản nguyên. Là bất hủ quán đỉnh của tên lãnh vấn kia sao? Lạc Long Nhi cười hỏi, trước đó nàng đã nghe hắn kể về hành trình hỗn độn nên cũng có thể đoán ra phần nào. Chuẩn luôn, Lạc Nam ánh mắt lóe lên. Ta cảm thấy nàng mới thích hợp với bất hủ thần vật, vạn vũ chi môn hơn tên lãnh tàng kia. Nhưng hắn mới là người được chọn. Lạc lòng nhi vung tay đấm vào bụng hắn. Được chọn mặc kệ hắn, kẻ thù vẫn là kẻ thù, Lạc Nam bá đạo nói. Tương lai bất hủ thần tháp sẽ trấn áp nó cho nàng sử dụng. Cứ giao cho ta, kim thần nhi lập tức cho thấy thái độ. Một mình vạn vũ chi môn còn chưa đủ tư cách chống cự. Thấy chưa, Lạc Nam mỉm cười. Thế nên hiện tại nàng cứ đột phá siêu thần trước đã. Ừm, Lạc lòng nhi rất tin tưởng hắn. Cũng rất tự tin vào bản thân. Thiếp chắc chắn sẽ làm được. Nàng vào đan điền của ta đột phá, tránh khí tức thoát ra bị lãnh tàng cảm ứng được. Lạc Nam nói. Vân tiêu đã đem quán đỉnh và cả vũ trụ thần tướng giao cho ta rồi. Lạc Long Nhi ngoan ngoãn thả lỏng toàn thân, hắn liền thu nàng vào trong tiểu hỗn độn. Ông! Bá đỉnh rung chuyển, hư ảnh hàng nghìn tòa vũ trụ chồng chất lên nhau, tầng tầng lớp lớp lao thẳng vào Lạc Long Nhi. Oanh! Một vụ nổ xảy ra trong cơ thể nàng, kéo theo đó là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vạn vũ quán đỉnh chính thức bắt đầu. Con đường bá chủ Chương 3350, toàn diện phát triển Khác với việc luyện hóa thế giới bản nguyên, bất hủ quán đỉnh giúp người kế thừa nhận được một phần sức mạnh của vị bất hủ thần tương ứng. Mỗi vị bất hủ thần trong đời cũng chỉ có thể quán đỉnh cho người khác một lần duy nhất. Vạn vũ chi chủ, lãnh tàng đã lựa chọn sử dụng cho đồ đệ lãnh vấn của mình, giờ đây khi lãnh vấn ngã xuống, quán đỉnh đã trở thành nguồn lực lượng vô chủ, chiến lợi phẩm của Lạc Nam. Tất cả đều đang cùng cuộn tiến vào cơ thể Lạc Long Nhi. Khi Lạc Long Nhi kết hợp vô hạng trường sinh kinh và thiên hà quyết, nàng có ba vạn đang điền tương ứng với ba vạn thiên hà. Giờ đây khi nguồn lực lượng khổng lồ của 3.000 vũ trụ dung nhập, tình huống thể nội của nàng biến hóa nghiêng trời lệch đất Ba vũ trụ bị nàng luyện hóa, ngự trị bên trong đan điền của nàng. Mà ba vạn thiên hà kia cũng bắt đầu sinh ra dị biến, dung hợp vào nhau, chịu sự đồng hóa từ vạn vũ quán đỉnh, thăng cấp thành vũ trụ. Ba vạn thiên hà chuyển đổi thành vũ trụ thần lực, toàn thể thiên hà cũng chỉ đủ năng lượng để biến đổi thành 1.000 phương vũ trụ. Mỗi vũ trụ như một đan điền, chúng nó chồng chất lên nhau, tầng tầng đang xen như tổ ong khổng lồ trong cơ thể chủ nhân, ẩn chứa sức mạnh khủng bố. Bốn vũ trụ, so với lãnh vấn còn nhiều hơn. Vù vù vù. Tu vi của Lạc Long Nhi nhảy vọt qua đại cảnh giới và tiểu cảnh giới. Từ thần đạo đỉnh phong đạt đến siêu thần trung kỳ. Mỗi người đều cần thích ứng để tiến bộ hơn, vô hạng trường sinh kinh và thiên hà quyết chỉ là thần đạo công pháp, chúng nó đã có phần lỗi thời so với những trận chiến quy mô cấp siêu thần. Thế nên Lạc Long Nhi chấp nhận sự thay đổi này. Đây không phải truyền thừa của kẻ thù ban phát Đây là chiến lợi phẩm do phu quân cho nàng. Vì đại nghiệp của hắn, nàng buộc phải mạnh mẽ. Không chỉ gia tăng tu vi, mà Lạc Long Nhi vẫn tiếp tục lĩnh ngộ vũ trụ quy tắc cấp siêu thần, công pháp ngự vũ thần công và các thủ đoạn chiến đấu hoàn toàn mới. Nhìn thấy thực lực thê tử đại tiến bộ, Lạc Nam âm thầm hưng phấn. Không ngờ có thể đạt đến 4.000 vũ trụ, giao quán đỉnh cho Long Nhi quả thật là quyết định sáng suốt của ta. Rõ ràng bản chất của vạn vũ chi môn là biến đăng điền của chủ nhân thành vũ trụ, hơn nữa còn là số lượng lớn vũ trụ. Đây là một dạng cao cấp hơn của vô hạn trường sinh kinh, Lạc Long Nhi đã có được căn cơ vững vàng, nên việc thích ứng vô cùng dễ dàng. Trong lúc đó, chúng nữ cũng chọn xong chủ sở hữu của đám nguyên giới bản nguyên do Lạc Nam mang về. Ưu tiên cho những người phù hợp với bản chất của thế giới, các lĩnh vực quan trọng và những tỷ muội có chiến lực vượt trội. Lần đầu tiến vào hư vô cổ thành, Lạc Nam có làm thịt con hàng lân giới thần chủ và tọa kỵ hỗn độn kỳ lân của y, thu được hai thế giới bản nguyên là lân giới và kỵ giới. Trong đó lân giới bản nguyên thuộc về Thủy Nương Khanh, kỵ giới bản nguyên lại thích hợp cho tọa kỵ thuần huyết thống yêu tộc, vì thế thuộc về thiên phạt điểu sư, tiểu sư. Vòng giới của vong linh thần lão thuộc về trì du điệp. Ám linh giới của hồn dạ giao cho đạm đài uyển, người tinh thông hắc ám và linh hồn. Yêu linh giới của Bạch Linh được giao cho Ngân Trinh. Hư giới của Hư Thanh Ảnh vốn Lạc Nam định giao cho cự Mỹ Anh, nhưng trước đó nàng đã được các tỷ muội đề nghị luyện hóa thế giới bản nguyên của tên Hồng Mông Sứ Giả, vì cự Mỹ Anh là người có năng lực phòng ngự hàng đầu hậu cung, rất quan trọng trong lúc thám hiểm hỗn độn. Còn thiếp thân thị nữ của Tam Duyên là Bạch Y Nhân lại chưa đủ khả năng đột phá siêu thần, nàng ta chỉ mới là thần đạo hậu kỳ mà thôi. Tuy nhiên Lạc Nam có trong tay hư vô cổ thụ và tiên thiên hồ lô đằng, chỉ cần hư vô quả hoặc hư vô hồ lô ra lò là có thể giúp tu sĩ sở hữu hư vô linh căng, chúng nữ sau khi thương lượng, cảm thấy thuộc Phi rất phù hợp, thế là hư giới bản nguyên thuộc về nàng. Nhất khí hóa tam thanh của thuộc Phi hiện nay đã không bị giới hạn số lượng phân thân, triệu hoán phân thân đến khi nào cạn kiệt lực lượng thì thôi, có thêm hư vô thần lực sẽ là ác chủ bài, tăng mạnh chiến lực cho nàng đồng thời thi chuyển các loại thủ đoạn hư vô phòng ngự quy mô lớn để bảo vệ tỉ mụi trong chiến đấu. Những nàng còn lại ở phương diện chiến đấu được bản nguyên thế giới lần lượt là Tần Mộng Ảnh, Cửu Hôn Giao, Nam Thiên Tố, Họa Thủy, Huyền Lạc Nhi, Cầm Giao Nhã và Tô Mị. Ở các lĩnh vực khác thì có Bắc Cung Hàm Ngọc Luyện Đan Bảo Kiều Phù Chú, Thi Mộ Tuyền Luyện Thi, Lạc Sương Thống Quân. Và đương nhiên vẫn không thiếu hai bản nguyên thế giới cho bà cả yên nhược tuyết cùng mẫu thân đại nhân Minh Vô Song. Lúc này, trên nhật nguyệt chiến thuyền bay cách bá chủ chi thành không xa, ba luồn khí thế mãnh liệt bùng nổ. Vạn độc xâm nhiễm thương khung, lôi hỏa chấn càng khôn, một đôi cánh bướm yêu dị huyển lệ gian rộng. Ba nữ đã xuất quan, chính thức đột phá siêu thần. Diễm Nguyệt Kỳ là chủ nhân của ô giới, một tử âm đã luyện hóa huyển giới bản nguyên. Còn Liễu Ngọc Thanh là độc giới chi chủ. Lạc nam vội vàng đứng lên, ba nữ cũng ngay lập tức xuất hiện trước mặt hắn. Cảm ứng được chàng trở về nhưng vẫn phải tập trung đột phá. Diễm Nguyệt Kỳ nồng nhiệt như lửa kiển chân, khóa lấy bờ môi nam nhân. Hai người chỉ hận không thể dung nhập bản thân vào đối phương. Ở bên cạnh, Liễu Ngọc Thanh cùng một tử âm cũng nở nụ cười xinh đẹp. Cùng Diễm Nguyệt Kỳ rời môi, hắn cười xấu xa nói. Lão bà! Chúng ta tiểu biệt thắng tân hôn. Vòng tay lớn ôm trọn, cùng ba vị lão bà biến mất trên đỉnh cung đình thụ. Nhìn thấy mấy nữ lại thành công đột phá siêu thần, những nàng có được thế giới bản nguyên cũng không chần chờ nữa, lập tức tiến hành bế quan. Luyện hóa bản nguyên khá lâu, dù có gia tốc trận phụ trợ cũng tiêu tốn khoảng 2 năm thời gian thực. Mà Lạc Nam sau khi thỏa mãn yêu thương nhung nhớ, cũng gọi chúng nữ tiến lên thêm một chuyến. Những ai chưa có thế giới bản nguyên nhưng lại sở hữu thể chất và huyết mạch thì tranh thủ tiếp nhận hồng môn thần lực. Hắn cố gắng bồi dưỡng toàn hậu cung, lạc nam một mình rời khỏi cung đình thụ, khóe môi bỗng nhiên nhét lên, ung dung lên tiếng. Sư phụ tiện nghi, gần nhất thực lực thăng tiến không ít nha. Hừ, có tiếng hừ lạnh vang lên trong bóng tối, một thân ảnh khoát chiến giáp tưởng chừng nặng nề hiện ra. Không phải ai khác, chính là yểm Ma Điện Chủ. Chúc thành tựu. So với bá chủ đại nhân không đáng giá nhắc tới, Yểm Ma Điện chủ lãnh đạm đáp. Với đẳng cấp hiện nay của Lạc Nam, quét mắt nhìn đã rõ ràng sâu cạn của Yểm Ma Điện chủ. Việc không có bản nguyên thế giới khiến nàng không thể đột phá hồn siêu thần, nhưng Yểm Ma Điện chủ cũng biết cách tăng cường thực lực bằng cách bồi dưỡng thêm hai tôn yểm ma. Tính cả truy hồn yểm ma và xích hồn yểm ma ngày trước, Yểm Ma Điện chủ có 4 vị yểm ma cấp đại năng trong người. Lần sau đi với ta, Lạc Nam ung dung lên tiếng Dựa vào cái gì? ỉm ma điện chủ hỏi Nàng có công bảo vệ nguyên giới của ta Thân là người đứng đầu Ta đương nhiên sẽ có ban thưởng Lạc Nam thẳng nhiên nói Sẽ tạo cơ hội để nàng đột phá hồn siêu thần Không cần ỉm ma điện chủ kiêu ngạo đáp Ta sẽ tự thân rời đi Không cần người thương hại Hiểu lầm rồi Lạc Nam vung tay yểm ma điện chủ lập tức bị kéo về phía hắn Lạc Nam đánh ra một luồng hồn ấn vào linh hồn nàng. Ngươi, ỉm Ma Điện Chủ vừa giận vừa sợ. Không phải thương hại, cũng không phải trợ giúp, Lạc Nam uy nghiêm nói. Đó là mệnh lệnh của bá chủ, nàng không thể không theo. Tên khốn kiếp này, ỉm Ma Điện Chủ thở hỗn hển với tâm cảnh phản lặng của một sát thủ hàng đầu cũng phải nổi giận. Cứ thế thôi, Lạc Nam nhúng vai. Chờ ngày nàng theo ta rời đi, hồn ấn sẽ tự động biến mất ỉm ma điện chủ giờ đây nhận thức được, nhân vật này đã không còn là thiếu niên năm đó phải lén lút che giấu thân phận dưới ánh mắt của mình, mà là một vị kiêu hùng có thể quyết định vận mệnh của mình. Sự thay đổi to lớn này khiến nội tâm nàng rung động kỳ lạ. hung hăng trừng hắn một cái, yểm ma điện chủ lập tức biến mất. Hi hi hi, ba ba đại nhân thật uy phong. Tiểu thiên ý cùng lạc yêu nhi đang chơi đùa không xa tung tăng chạy đến. Kỳ Nam và Loan Loan ở phía sau hai tiểu nha đầu, giống như hai người giữ trẻ. Đến đúng lúc lắm, Lạc Nam cười tủng tiểm nói. Mẫu thân đã được thưởng, nữ nhi bảo bối cũng có phần. Thưởng gì thế ba ba, thiên ý cùng yêu nhi hương phấn hỏi. Đến đây, hắn ra hiệu cho các nữ nhi vào siêu nhiên sơn cốc, khoanh chân ngồi xếp bằng. Kích hoạt siêu thần huyết thống, Lạc Nam nói. Bốn nữ ngoan ngoãn gợt đầu. Vú ẩn hình giọt máu giữa mi tâm bỗng nhiên sáng rực lên. Bởi vì ở gần Lạc Nam, chúng nó nở rộ như những đóa huyết hoa chói mắt. Chỉ chờ có thế, Lạc Nam đem hồng môn thần lực cùng cuộn truyền thẳng vào siêu thần huyết thống. Ưm, bốn nữ nhi cả người run rẩy, tiếp nhận một cỗ lực lượng cường đại và mới lạ làm các nàng chưa quen. Nhưng nhờ có siêu nhiên sơn cốc hỗ trợ, mộ tính cùng thiên phú gia tăng, rất nhanh đã dần dần thích ứng. Hồng mông thần lực thẩm thấu vào đan điền sau đó lan tràn khắp toàn thân, bắt đầu thanh tẩy, tiến hóa, lột xác từ trong ra ngoài, từ huyết mạch cho đến thể chất. Ngao, rống, gáy, từng tiếng yêu tộc gầm vang từ thể nội tứ nữ vang lên, bốn quả trứng lớn bao phủ lấy từng người. Tốt rồi, Lạc Nam hài lòng. Tranh thủ thời gian, hắn ở trong siêu nhiên sơn cốc nghiên cứu ngự vũ thần công, thay đổi bản chất và cải tiến môn công pháp này phù hợp với 3.000 cực giới của mình. Chỉ một tuần sau, Lạc Nam dẫn theo Hạ Tử Quỳnh đến phía trước Luân Hồi Thụ. Tiền bối cũng thay đổi khá nhiều, Lạc Nam cảm thán đưa tay vuốt nhẹ thân cây Luân Hồi. Ha ha, nhờ vào hoàn cảnh đặc thù của nguyên giới hiện tại, mấy lão già chúng ta cũng được thơm lây, Luân Hồi Thụ sẵn khoái cười lớn. Bất kể là Luân Hồi Thụ, Ngô Đồng Thụ, Bàn Đào Thụ hay bất cứ loại mệnh thiên nguyên chủng nào. Sau khi nhận được phát triển dưới lượng nguyên khí cùng quy tắc nồng động của nguyên giới cũng biến hóa vô cùng to lớn. Vẫn là những công năng như cũ nhưng cao cấp hơn, cả số lượng và chất lượng đều đề thăng. Giống như tre cổ Việt đã sản sinh ra những nhánh tre biến dị với số lượng đường vân lên đến hàng nghìn, hàng vạn thay vì chỉ có vài trăm như trước, bộ đào thụ cung cấp lượng quả đủ để toàn bộ tu sĩ nguyên giới sử dụng định kỳ. Mà luân hồi thụ ông ta đã có thể tạo ra những kiếp luân hồi cấp bậc thần đạo. Siêu thần y hệt thế giới thực, khiến người rơi vào trong đó không phân biệt được bản thân đang ở trong luân hồi, lầm tưởng mình đang sống thật kiếp sống của riêng mình. Cái lạc nam đang cần chính là như thế. Hắn chỉ sang hạ tử Quỳnh giới thiệu, nàng ấy là một vị hồng nhan của ta, bởi vì nguyên nhân đặc thù mà không có bất cứ kinh nghiệm chiến đấu nào. Ta muốn nhờ tiền bối giúp nàng tiến vào luân hồi vạn kiếp, trải qua đủ loại chiến đấu sinh tử từ cấp độ phàm nhân cho đến sánh ngang tu vi của nàng hiện tại. Không để nàng nhận thức được đang ở trong luân hồi. Việc này lão phu có thể làm được, chỉ sợ tâm cảnh của nàng sẽ gánh không nổi. Luân hồi thụ trầm giọng nói. Không phải ai cũng có thể giống như ngài, một đường ở thế giới cấp thấp lăn lộn đến thành tựu như bây giờ. Ta tin nàng làm được. Lạc Nam thoải mái nói. Riêng vấn đề tâm cảnh hay nghị lực, Hạ Tử Quỳnh từ nhỏ đã luôn chịu đựng áp lực về việc bản thân chỉ là công cụ. Sớm muộn gì cũng phải hiến tế sinh mạng để thành toàn cho người khác. Dù là như thế, nàng vẫn không cam lòng chịu thua số phận, liều lĩnh lên kế hoạch để thoát thân, làm chủ vận mệnh. Thế nên Lạc Nam tin ở cửa ải tâm cảnh, Hạ Tử Quỳnh có thể vượt qua. Xin tiền bối giúp đỡ, tiểu nữ sẽ không để công tử phải thất vọng vì ta. Nghe thấy hắn giới thiệu mình là Hồng Nhan, Hạ Tử Quỳnh như được tiếp thêm muôn vàng sức mạnh. Cửa ải này, nàng chắc chắn sẽ vượt qua. Hiểu rồi, luân hồi thụ lay động, vô số chiếc rễ như những con rồng khổng lồ kết tụ lại thành một kiện một tòa ở ngay dưới gốc cây. Cả Lạc Nam và Hạ Tử Quỳnh đều cảm nhận được nguồn luân hồi chi lực tinh khiết và nồng đậm tỏa ra từ nó. Hạ Tử Quỳnh cắn cắn môi, lấy can đảm hôn lên gò má hắn một ngụm, nhỏ giọng nói. Thiếp muốn làm đóa hoa diễm lệ và thanh kiếm sắc bén của công tử. Cố gắng lên, Lạc Nam mỉm cười nhìn nàng động viên. Hạ tử Quỳnh không chần chờ, nàng ưu nhã ngồi xuống một tọa. Oanh! Luân hồi chi lực bùng nổ bao trùm lấy nàng. Hạ tử Quỳnh nhắm mắt, tựa lưng trên một tọa lâm vào ngủ say. Có thể một năm, có thể là 10 năm, thậm chí nghìn năm, vạn năm. Thời gian trong luân hồi khác biệt thời gian thực, là nhanh hay là chậm phụ thuộc vào chính bản thân hạ tử Quỳnh. Dù là lạc nam cũng không thể can thiệp. Hắn bước đến vị trí của tiên thiên hồ lô đằng. Đem hồng môn đỉnh lấy ra đặt dưới gốc, để gốc đằng cắm rễ vào trong đỉnh. Tạo ra càng nhiều hồng môn hồ lô càng tốt. Lạc Nam phân phó. Số lượng hồng môn hồ lô này sẽ tặng cho đám huynh đệ và em vợ như Hắc Trư, Tôn Hầu Tử, Côn Hoàng, Cự A Mang, Vô Chi Kỳ. Thời lời mấy nữ, bọn hắn hầu hết đã tiến vào nhập phàm hồ hóa phàm, cũng sắp trở về rồi. Ái tâm, Đế Lạc và Vân Tiêu đang tập trung nghiên cứu dung hợp độn bảo cung điện và bá chủ chi thành. Việc dung hợp dễ dàng hơn khôi phục, các nàng có ý định dung hợp hai kiện pháp bảo trước lấy kinh nghiệm, sau đó mới bắt tay phục hồi thiên cơ lâu, sửa chữa hồ lô cát, hộp đựng kiếm các loại. Tuy rằng Lạc Nam cũng là luyện khí sư, nhưng các nàng cảm thấy không phải việc nào cũng làm phiền đến hắn. Ánh mắt Lạc Nam đảo qua, không nhìn thấy Thái Diễm tham dự. Khóe môi hắn nhét lên một tia xấu xa, xem ra mình đang bị gia nhân hờn dỗi. Các món nợ tình cũng nên giải quyết triệt để.